Cao Tráng Hán Tử chỉ để lại như vậy câu nói, liền lanh hắn toàn ngũ nhân mã biến mất ở tại chỗ, thẳng đến phía chân trời biên nổ vang mà đi. Nghe nơi xa dày đặc cầm vang tiếng võ ngựa, tất cả mọi người biết, đây là một cái tuyệt lộ, Lao Ngưu đây là đem sinh để lại cho bọn họ, đem cái chết để lại cho chính mình. Khó chịu, lại không thể khóc, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, không chấp nhận được nhiều trì hoãn. Đông Thăng nỗ lực gáp lực đầy ngập bi thương cùng phẫn nộ, thanh âm xưa nay chưa từng có lãnh, toàn đội nghe lệnh, tốc độ cao nhất đi tới. Chẳng sợ dùng hết cuối cùng một hơi một người, cũng muốn đem quân địch quy mô xâm chiếm tin tức mang tiếng cửa ải. Nhạ! Đông thăng ra lệnh một tiếng, quay đầu ngựa lại, roi ngựa thật mạnh ném ở mông ngựa thượng, lãnh thủ hạ các huynh đệ bắt đầu rồi cướp đường chạy như điên, phía sau lại là càng thêm rõ ràng kim qua thiết mã, chém giết dung trời. Năm nay mùa đông A phá lệ lãnh, đại tê nhật tử không hảo quá, bắc cương ngoại thảo nguyên cùng đại mạc nhật tử phá lệ gian nan, hồ địch nhóm ăn không được cơm liền tập kết 10 vạn đại quân vì nhất cử phá tan đại tề phòng tuyến, binh phân ba đường, muốn tới đại tề đốt giết đoạn ngược. Cũng là vừa vặn, đối phương bí mật tiến lên lại đây, chia quân nam lộ đại quân giết đến ngói bảo là lúc, liền trùng hợp bị đông thăng đội ngũ phát hiện, tam vạn nhiều bộ chúng đối thượng mấy trăm người, đây là một hồi đơn phương đổi giết. Một đường hướng tới cửa hải phương hướng liều mạng chạy như điên, ngày đêm kiêm trình, phía sau truy kích mũi tên vẫn luôn xoát xoát xoát bay loạn trước sau không đình quá, đằng trước nhân mã hô hô hô chạy. Bên người huynh đệ một người tiếp một người ngã xuống, mắt thấy 600 thừa 500, thừa 400, thừa 300. Liên Đông Thăng đều nhân che trở bên người huynh đệ, Biên Kỵ Hành Biên rút đao chém mũi tên thời điểm không lắm cánh tay trúng một mũi tên, bất quá cũng may, cửa ải liền ở phía trước. Bọn họ lấy mũi nhọn chi thế, cường thế đột phá chúng đây, cả người lạnh băng tắm máu Đông Thăng, chỉ tới kịp trăm vội trung gian nan sẽ xuống một góc và táo nguyên lành bao lấy miệng vết thương, giơ trong tay trường đao, Lãnh Dư lại các huynh đệ liều mạng đánh sâu vào rất xa nhìn đến cửa ải, Đông Thăng hạ lệnh phát ra tiên lệnh. càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Đông Thăng nhìn đã ở khép lại trầm trọng cửa ải đại môn, hắn phá vỡ giọng nói vận thượng nội lực lớn tiếng kêu, địch tập, địch tập. hô địch đại quân tiếp cận, đóng cửa cửa ải, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. địch tập, địch tập. trong miệng vẫn luôn lặp lại kêu, dưới thân con ngựa miệng sùi bọt mép chạy vội, Đông Thăng lanh tản quân may mắn ở đại môn đóng cửa cuối cùng thời khắc thành công vọt vào cửa ải, thẳng đến một tiếng nặng nghề ầm vang tiếng vang lên. Đại môn khép kín, Đông Thăng lại như cũ không có dừng lại. Nay gần mới là bắt đầu, chẳng sợ vào cửa ải cũng không đại biểu như vậy an toàn. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, Đông Thăng mã bất đình đề, duỗi tay vỗ nhẹ dưới thân con ngựa cổ. Ông bạn già, lại kiên trì kiên trì, chúng ta đi chủ tướng. Trấn An chính mình trung thực đồng bọn, Đông Thăng một đường hướng Trấn Thủ này cửa ải ngũ phẩm chủ tướng lều lớn đi, một bên như cũ khản cả giọng hô to. Đại gia không cần loạn, Minh chống trợ, điểm khói báo động, địch tập hổ khẩu quan toàn thể tướng sĩ nghe lệnh, tốc tốc tập kết, thượng cửa ải thành lâu, cửa ải khói báo động cùng nhau, quanh mình liền nhau biên tái cửa ải nhìn xa, sôi nổi hô ứng bốc cháy lên khói báo động, chỉ tiếc, này khói báo động bọn họ thấy được, bên ngoài quân địch xuống đến, thề muốn đạp vỡ đại tề biên tái hồ địch thiết kỷ tự nhiên cũng xem tới được, đại tuyết trời đông giá rét bọn họ dê bò đều đông chết, không đến ăn uống, muốn tồn tại, cũng chỉ có thể liều mạng đến đại tề tới đoạn, bọn họ cũng không có đường lui. Hồ Định cầm đầu tướng lãnh thấy đại tề biên phòng khói báo động khởi, chống trận Minh, trong lòng bực bội bọn họ bí mật tập kích bất ngờ bại lộ thầm mắng đen đuổi, lại một chút cũng không có dừng lại ý tứ, dứt khoát quyết định một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lấy này hổ khẩu quan, lập tức rút ra bên hông loan đao dơ lên cao. Các dũng sĩ, vì bộ tộc, vì nhi nữ, tùy bổn xoay sát nhập đại tề uống rượu ăn thịt đi. Đại chiến nháy mắt khai hỏa, cửa hải phong hỏa liên thiên, hướng a, sát a, uống rượu, ăn thịt giết sạch yếu đối đại tề người. Các huynh đệ, bảo vệ gia viên, thể sống chết không lùi, sắt. 3000 đối tam vạn, Nga, còn không đủ 3000, rốt cuộc bọn họ còn lãnh người ra cửa ải tuần Biên, vừa đi chính là 1000 nhiều nhân thủ, mà trở về lại chỉ có đông thăng mang về 300. Cửa ải tường thành lại cao, các tướng sĩ dũng khí lại đủ, Trung quy là vô pháp giữ được này một phương thổ địa. Cửa ải bị thiết kỵ đạp vỡ đêm trước, Chấn thủ cửa ải Lương tướng quân, nhớ ký ngày xưa lão Hữu dư phụ tình nghĩa nhìn Đông Thăng máu chảy đầm địa miệng vết thương, thể sống chết cùng, cửa ải cùng tồn vong hắn. Một tay đem cùng chính mình bụng đối mà chiến, chính mình coi như con cháu Đông Thăng hung hăng đẩy, lạnh lùng sắc bén nói. Gia Huy dư Đông Thăng nghe lệnh, bản tướng quân mệnh lệnh ngươi, lập tức lãnh sung phong doanh, đem hồ địch đại quân tiếp cận tin tức đưa đi Kim Thành bẩm báo hoắc tướng quân. Tướng quân, Đông Thăng không để phòng bị đẩy xa, kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn chủ tướng, nghe được cư nhiên là cái dạng này mệnh lệnh, hắn nơi nào chịu làm? trong lúc nguy cấp nơi nào chịu bỏ xuống chính mình đồng chí không hắn không đi đông thăng nhấc chân liền phải trở lại lương tướng quân bên người tới lại bị hai tấn hoa dâm lương tướng quân một phen án ngăn dư gia quý đây là mệnh lệnh chính là tướng quân thuộc hạ là cửa ải thủ tướng muốn cùng ngài cùng tôn vong cùng tôn vong cái dám, tiểu tử ngươi cư nhiên dám kháng mệnh không tuân nhập ngũ ngày thứ nhất ngươi thập trưởng dạy dỗ ngươi nói ngươi chẳng lẽ toàn đã quên quân lệnh như núi hiểu hay không Đây là ta cái này chủ tướng mệnh lệnh, ngươi dám không tuân? Còn không nhanh đi. Tướng quân. Đi a, đi. Cực nhỏ vì cái gì lại cảm động Đông Thăng, nhìn thấy hướng tới chính mình tức muốn hộc máu gào giống chủ tướng, hắn đỏ đôi mắt, trong lòng cự đau vô cùng, biết tình thế cấp bách, hắn một hiên vào áo, vì một gối, nhịn đau ôm quyền lĩnh mệnh. lãnh tiên phong doanh cùng chính mình còn thừa 300 hào huynh đệ rời đi hết sức, chỉ huy còn thừa tướng sĩ Liều chết kháng địch lương tướng quân, Đông Dương quay đầu lại cùng Đông Thăng tầm mắt đối thượng. Cửa ải trên tường thành, thân nhiệm máu tươi, cử đao cuồng giết lương tướng quân, một lao mặt thượng huyết ồ, hướng tới Đông Thăng mỉm cười, dư ra uy, hai tử, hảo hảo tồn tại, đem tin mang đi ra ngoài, ngươi tử từ các ngươi trở về, trở về thu phục mất đất. Lập tức Đông Thăng áp lực, nhìn lại nhìn kia nói giản môi lại cứng cỏi thân ảnh thật mạnh gật đầu, hắn bảo đảm, chính mình nhất định sẽ trở về, nhất định. Thu hồi tầm mắt, dương lên roi ngựa, hai chân thật mạnh một kẹp bụng ngựa, giọng nói gào giống ra một tiếng đau kịch liệt đi. Đông Thăng lãnh đội ngũ hướng tới Kim Thành Phương hướng chạy như điên xuất phát. Hắn không thể làm lương tướng quân cùng đồng chí nhóm máu tươi Bạch Lưu, không thể làm cho bọn họ kéo dài thời gian hy sinh uổng phí. Hung Mánh quân địch thế công như thế mãnh liệt, không còn nữa đã từng tiểu đánh tiểu nháo, bọn họ đồ khẳng định không phải kẻ hèn biên tái cửa ải. Hắn đến đem tin tức mang về, Kim Thành còn có hắn tỷ tỷ, hắn cháu ngoại trai, cho nên biết rõ lương tướng quân là đem sinh để lại cho chính mình, hắn vẫn là thực thi tiếp, hắn là cái hỗn đảng. Lạc cái lâm trận bỏ chạy đại hỗn đàn. Một đường mạo phong tuyết, đông thăng cắn chặt răng dẫn đầu kỵ hành, nương phong tuyết che giấu, đông thăng túi đầu, tùy ý lạnh băng mang theo hắn khỏe mắt buông xuống trong suốt chạy xuống. Đỗ đại hổ đỗ nhị hổ lãnh vu phản phản thỉnh người mệnh lệnh, hai anh em cưới ngựa mà đến, mới đi đến một nửa, hai bên nhân mã liền không hẹn mà gặp. Nếu không phải đông thăng bọn họ trang phục nhị hổ huynh đệ quen thuộc, nếu không phải dẫn đầu chính là mắt sắc đông thăng. Nhị hổ hai anh em làm không hảo sẽ bị trở thành thám tử cấp hành quân gấp bắn chết cũng nói không chừng. Hai bên thành công sẽ cùng, bất chấp ôn chuyện, càng sâu đến đều không rảnh lo dừng lại nghỉ ngơi. Làm nhị hổ huynh đệ thuyết minh ý đồ đến, hai anh em đã bị xếp vào đội ngũ, đi theo tam mau bên người, vội vã hướng kim thành chạy như điên. Tây Bắc đại chiến gần ngay trước mắt, nguy cơ chạm vào là nổ ngay. chương 116 tướng quân chết trận quan bỏ thành. Phạn phạn, ngươi trốn ta. Ha ha, như thế nào sẽ? Tiểu vương gia ngài tất nhiên là suy nghĩ nhiều, ta như thế nào sẽ trốn ngài đâu, ngài là khách quý, ta nhiệt tình chiêu đãi ngài đều không kịp, tuyệt không phải ở trốn ngài. Ngươi nói dối. Nếu không phải trốn ta, vì sao ta thấy thiên tìm không thấy ngươi người? Ta muốn gặp ngươi, ngươi người không phải nói ngươi ở Vội Chính là nói ngươi ở Vội, liền này ngươi còn không phải ở trốn tránh ta, nghĩ đến chính mình một khang thiệt tình không bị tiếp thu, nhiều lần bị nhục lý văn hành trong lòng thực quỷ khuất. Nhìn nở thứ xuất hiện ở chính mình trước mặt cản nàng người Vũ phạn phạn sọ nao đều đại, lại còn phải căng ra đầu hướng người. Tiểu vương gia ngài khẳng định là suy nghĩ nhiều, ta thể, ta tuyệt đối không trốn tránh ngài. Ta là thực sự có sự, ngài xem này đều cuối năm, thiên còn như vậy lánh, trong nhà một sạp sự tình, ta không đi xử lý nhưng làm sao bây giờ. Ta bên này một trí hoãn, rất có thể phía dưới công nhân liền ăn không được cơm nha. Lý văn hành lại không nghe vũ phạn phạn này đó rào biện, hắn liếc xem Vu phạn phạn, tức giận hừ hừ một tiếng, trong mắt trong miệng đều là chỉ trích còn nói không phải chúng ta, ngươi đều lại cùng ta ngài ngài ngài thượng, còn nói không phải chúng ta. Phạn phạn, ngươi như vậy cùng ta thấy ngoại, ta thực bị thương. Nhìn qua xếp điểm chính hắn ngược người nào đó, vũ phạn phạn thế nhưng hảo không nói gì ngự đối. Vũ phạn phạn buồn bực thực, trong lòng nhịn không được đem nhị hổ huynh đệ lấy ra tới nhắc mãi, tâm nói này huynh đệ hai người động tác sao sinh như vậy chậm. Nhà minh đệ đệ như thế nào còn chưa tới. Chính mình rốt cuộc nên như thế nào mới có thể lại lần nữa tống cổ trước mắt vẻ mặt hai đoán tiểu vương ra khi, Kim Thành tự phía bắc cửa thành bắt đầu, từng cái vang lên tiếng sấm rồn dập nhịp trống, thả càng vang càng mật, càng vang càng lớn. Đây là, bị thình lình xảy ra tiếng trống đánh gãy, Lý Văn Hành còn có chút ngây người theo bản năng ngẩn đầu nhìn xa tứ phương, y đổ xuyên thấu qua màu xanh lá đại ngói nhìn đến tiếng trống nơi phát ra. Lý Văn Hành này chưa bao giờ đến quá biên quan tiểu vương ra. Tất nhiên là không biết này dồn dập nhịp chống đại biểu cho cái gì, đã ở Tây Bắc ngây người hai năm, càng là có nguyên chủ mười mấy năm ký ức vu phản phản lại biết, này đột nhiên tới cấp cổ là chuyện như thế nào? Không tốt, tiểu vương gia, đây là địch tập, kim thành tao nộ địch tập, ngài xem, kia khói báo động. Lý Văn hành theo vu phản phản ngón tay phương hướng nhìn lại, từ thành trì phía bắc bắt đầu, từng đạo thẳng tắp khói đen lần lượt thăng lên âm u phiêu tuyết không trùng, cũng nháy mắt lan tràn tứ phương thành lâu, tỏ rõ vu phản Phạn lời nói không giả. Thế nhưng là địch tập, Lý Văn Hành trong lòng một lộ bộ, ngay sau đó muốn gánh đứng dậy vì nam nhân trách nhiệm, muốn bảo hộ chính mình người yêu. Lý Văn Hành đầy mặt thương tiếc, phạn phạn, mấy năm nay ngươi chịu khổ, ngươi yên tâm, về sau ta bảo hộ. Rõ ràng là phát ra từ phế phủ biểu quyết tâm, nào biết người nào đó căn bản không cho hắn cơ hội. Đều chờ không kịp làm hắn đem trong lòng nói cho hết lời, trước mặt người một phen liền đánh gãy chính mình, phất tay liền tiếp đón người tới. Vũ phạn phạn, dương hộ vệ, Kim Thành chịu tập. Trong thành rối ren nguy hiểm, ngươi tốc tốc mang tiểu vương gia đi xuống nghỉ ngơi, thiết yếu hộ hảo tiểu vương gia an nguy. Dương Cẩn ôm quyền ứng nhạ, đi lên liền phải che chở Lý Văn Hành rời đi. Luyện mấy năm nay nhiều võ công, chẳng sợ tự nhận là tiến bộ thần tốc Lý Văn Hành, đối mặt Dương Cẩn kiểm sát cư nhiên không hề sức phản kháng. Như thế nào dễ rùa cũng vùng thoát khỏi không khai, Lý Văn Hành càng thêm nóng nảy, mập mạp thân hình dãy rùa, một bên ý bảo chính mình thường tùy tiểu sơn tử đi lên hỗ trợ, một bên nhảy chân ồn ào. Không phải Phản phản, ta đường đường nam tử hán, vốn nên là ta che chở ngươi, ngươi như thế nào ngược lại là? Còn đãi lại kiên trì, Vu Phạn Phạn không công phu lại nghe, bởi vì nàng mắt sắc phát hiện, chính mình phái ra đi nhị hổ bị tiểu Ni Nhi vội vàng lênh tiến vào, đối phương khuôn mặt vội vàng bộ dáng, tất nhiên là đã xảy ra cái gì đại sự. Vu Phản Phạn bỗng dưng nghĩ đến nhà mình đệ đệ Đông Thăng, liền lại bất chấp cùng Lý Văn Hành dây dưa, vội âm thầm chiều Dương cẩn ánh mắt ý bảo. Dương Cẩn thấy thế, thủ hạ càng thêm dùng sức lôi kéo Lý Văn Hành liền đi, trong đến Lý Văn Hành cấp nhà, miệng đầy bất mãn. Ai ai ai, hôn trưởng đồ vật ngươi bung ra, mau bung ra, bổn tiểu vương mệnh lệnh ngươi bung ra. Nhưng mà Lý Văn Hành sở hữu quát lớn cùng bất mãn, lại bị đối đại hổ vội vàng bẩm báo sở đánh gãy. Chủ nhân việc lớn không tốt lạc. hồ khẩu quan bị tập kích, đông thăng thiếu gia bị thương, ngươi trở liều chết chạy về Kim Thành báo tin. Hồ địch đại quân theo đuổi không bỏ, nói vậy nếu không bao lâu liền đến, chủ nhân, Kim Thành nguy hiểm. Phần 134. Cái gì? Nghe thấy cái này tin dữ, Vu phạn phạn nơi nào còn lo lắng lý văn hành, tiểu vương ra, trước mắt tình huống nguy cấp, Đông Thăng còn bị thương, ta phải đi xem, ngài vẫn là trở về phòng đi thôi. Lý Văn Hành cũng biết sự tình khó giải quyết, lập tức thu hồi toàn thân tính tình cùng vô lại dạng, nghiêm mặt nói, "Bổn tiểu vương cùng ngươi một đạo." Tiểu vương ra ngài. "Đừng nói nữa, bổn tiểu vương họ Lý, Kim Thành là đại tể Kim Thành." Bổn tiểu vương đi gặp một lần Đông Thăng cần phải hỏi một chút tình huống. Thấy Lý Văn Hành như vậy nói, Vũ Phạn Phạn cũng không hề rong rải trì hoãn, ý bảo Dương Cẩn buông tay, phân phó hắn tìm được Diệp Ca Nhi chiếu cố người tốt, chính mình còn lại là cùng Lý Văn Hành một đạo vội vã liền hướng Đông Thăng Sơn đi. Vũ Phạn Phạn tới thời điểm, Đông Thăng đang bị Tam Ngao hầu hạ ở phòng trong cởi nhiễm huyết tao ô áo ngoài, vội vã Vũ Phạn Phạn một vọt vào tới liền thấy được nhà mình đệ đệ cánh tay thượng máu tươi đầm đìa. Như thế nào thương như vậy trọng, chính mình nuôi lớn Hải tử chính mình đau lòng. Vũ phạn phạn không rảnh lo bên người nhắm mắt theo đuôi đi theo hộ vệ lý văn hành, nhanh chóng chạy vội tới đệ đệ trước mặt, đoạt quá tam mao trong tay việc, một bên giúp đỡ đệ đệ thoát ý đi một bên phân phó người chạy nhanh lấy hồng thuốc, trong miệng còn không quên cấp tam mau sai khiến nhiệm vụ, làm hắn chạy nhanh đi thỉnh đại phu tới. Dựa vào nhà mình đệ đệ tính tình, từ trước đến nay là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, trước mắt ngoại thương chính mình có thể xem, có thể trị, nếu là nội thương đâu. Sợ đệ đệ giấu giếm. Vũ Phạn Phạn quyết định làm người đi thỉnh Kim thành nội nổi danh đại phu tới hai bút cùng vẽ. Nhìn thấy nhà mình á tỷ nôn nóng lo lắng bội xoay quanh, thần kinh vẫn luôn căng chặt đông thăng trong lòng ấm áp, lại không nghĩ ở cái này mấu chốt thượng thêm phiền. Tỷ đừng lo lắng, cũng không bội sống, ta chính là bị điểm tiểu thương, không có gì sự không ngại ngại. Vu Phạn Phạn liền khí xui xẻo đệ đệ không yêu quý thân thể của mình, hung hăng chừng mắt nhìn mắt đệ đệ, trong tay động tắc một chút không dừng lại. Thương thành như vậy còn không có cái gì. Ngươi ý định là muốn tức chết tỷ tỷ có phải hay không? Tỷ, Đông Thăng bất đắc dĩ, mà Vu Phạn Phạn nhìn đến xem Tam Mau còn xử bất động, nàng liền bực, liền thanh thúc dục Tam Mau mau đi, đừng nghe ngươi chủ tử, tốc tốc thỉnh chúng ta quen dùng Lưu Đại Phu tới cửa xem bệnh. Tam Mau, đừng đi. Thấy chính mình thường tùy thật động, Đông Thăng càng thêm cấp, một phen quát lớn trụ Tam Mau, quay đầu nhìn Vu Phạn Phạn tức giận nói: Tỷ, ta thật sự không có việc gì, trừ bỏ cánh tay thượng điểm này bị thương ngoài ra ngoại, ta hảo thật sự. Ngươi đừng làm cho Tam mau đi thành không. Trước mắt hồ địch đại quân tiếp cận, tình huống nguy cấp, ta tiến thành liền cùng hoắc tướng quân bẩm báo việc này, hồi phủ thời điểm trong thành cảnh báo chống trận vang vọng toàn thành. Này một chút quân địch tiên quân sợ là đã đến ngoài thành, trong thành nói vậy đã là loạn thành một mảnh, cái này mấu chốt thượng, đó là lư đại phu nói vậy cũng không công phu tới cửa tới. Nghe đệ đệ nói, vu phản phản không khỏi như mày, tình huống như vậy nguy cấp. Đông Thăng ngươi thành thật cùng ta nói, bên ngoài rốt cuộc ra sao? Đông Thăng thở dài. Cụ thể tình huống, chiến sự tới đột nhiên, ta kỳ thật cũng không rõ ràng, bất quá theo ta đụng tới một đường quân địch liền có tam vạn nhiều chúng, là ta ra ngoài tuần biên khi ở ngói bảo tao ngộ, rồi sau đó địch nhân một đường truy kích ta đến hổ khẩu quan, các vinh đệ liều chết chống cự. Đông thăng đối nhà mình tỉ tỉ không có gì hảo dấu dếm, thêm mặt trước người một cái là đại tề vương gia, một cái là đại tề quân chúa, bực này quân sự cơ mật cũng không sợ đối bọn họ nói. Đông Thăng liền biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm đem chính mình trải qua sự tình nói cái rõ ràng minh bạch. Nói xong lời cuối cùng, chính hắn cũng gắt gao như mày, năm nay đại tuyết, Tây Bắc dị thường rét lạnh, hồ địch bí mật quy mô xâm chiếm, theo ta cá nhân cho rằng, sự tình không phải đơn giản như vậy, thả đối phương rất có thể không chỉ có cũng chỉ là này tam vạn nhiều nhân mã mà thôi, ta là sợ. Đông Thăng không nghĩ nói thêm gì nữa, nhưng hắn chưa hết chi ngôn, ở đây người cơ hồ đều minh bạch, không chỉ có minh bạch. Đại gia trong lòng càng là trực tiếp nghĩ tới một cái đáng sợ sự thật. Đông Thăng, quân địch một đường truy kích đến Kim Thành đều chưa từng dừng lại, đối phương sở đồ nhất định cực đại, tuyệt không phải như di vãng như vậy quy mô nhỏ tập kích quấy rối cướp bóc. Chẳng lẽ bọn họ muốn tấn công Kim Thành? Tỷ đệ hai đối thoại, làm trong nhà đông dương một tĩnh, mọi người hô hấp đều không khỏi rồn rập vài phần, đầy người ngưng trọng, vẫn luôn ở bên cạnh bận rộn Tiểu Nhi Nhi cùng Đại Ngụy đi theo hít hà một hơi, liền vẫn luôn trầm mặc Tiểu Sơn Tử đều không khỏi kinh ngạc một tiếng. Thiên, Mọi người tầm mắt đồng thời dừng ở kinh hô ra tiếng Tiểu Sơn tử trên người, rồi sau đó không hẹn mà cùng, vũ phạn phạn tỷ đệ hai ánh mắt lại chuyển qua cũng đi theo trầm một khuôn mặt Lý Văn Hành trên người, tỷ đệ hai người tâm tư cực kỳ nhất trí. Quân địch nếu thật bất chấp tất cả, dứt khoát trực tiếp tiến công Kim Thành nói vũ phạn phạn bình tĩnh nhìn Lý Văn Hành, Tiểu Vương ra, Kim Thành tuy thành tưởng cao thâm, có trọng binh gác, nhưng quân tử tọa bất thủy đường, ngài thân phận quý trọng, vạn không thể lưu tại Kim Thành. Trừ dịp trước mắt hồ địch đại quân chưa đến, Kim Thành còn chưa bị vây kín, ta làm người đưa ngài rời đi. Trước mắt có thể đại cục làm trọng, chính mình cùng đệ đệ thân phận vẫn luôn bảo mật, thả bởi vì hoàng đế minh ám lưỡng đạo mật lệnh, không đến cuối cùng vạn bất đắc di thời khác, bọn họ tỉ đệ căn bản vô pháp dễ dàng rời đi Tây Bắc, nhưng Lý Văn Hành không giống nhau. Nếu là làm quân địch biết Kim Thành Trung có hắn như vậy cái tiểu vương ra ở, khi đó địch nhân mục đích chẳng sợ không phải Kim Thành cũng là Kim Thành, cho nên người này cần thiết đi. Hắn quyết không thể dừng ở trong tay được nhân. Lý Văn Hành vạn lần không thể đoán được, êm đẹp, này tỷ đệ hai sẽ một phen lửa đốt đến chính mình trên đầu tới. Lý Văn Hành nhịn không được phản bác, Phản phạn, ta mới đến, cũng chưa mấy ngày. Có thể thấy được đến tỷ đệ hai người đồng thời ngắm chính mình trong lòng đánh chủ ý bộ dáng. Lý Văn Hành cổ rẽ run, không khỏi ôm chặt chính mình mập mạp thân hình, ngạnh cổ kiên trì, ta mặc kệ, vô luận như thế nào ta cũng không đi, đánh chết không đi. Phạn phạn ở đâu ta ở đâu? Muốn cho ta đương đào bình, chứ phi làm ta hoành đi ra ngoài. Như vậy áp chế xong, Lý Văn Hành phản phất cảm thấy còn không bảo hiểm, trột dạ tránh đi vu phản phản tầm mắt, không khỏi còn bỏ thêm câu. Hơn nữa ta Lý Văn Hành cũng là có tính tình ăn chơi chắc táng, đó là các ngươi thật làm ta hoành đi ra ngoài, phàm là ta còn có một hơi ở, chân trường ta trên người mình, chẳng lẽ không thành ta còn sẽ không chính mình cái chạy về tới. Hừ, tới lúc đó, Kim Thành Ngoại đều là hồ địch, vạn nhất bổn tiểu vương xảy ra chuyện gì hừ hừ các ngươi biết đến Lý Văn Hành vốn tưởng rằng chính mình như vậy áp chế tóm lại là đúng chỗ đi kết quả nhìn đến trước mặt tỷ đệ hai đồng thời nheo lại đôi mắt một bộ không có hảo ý thần kỳ hắn không khỏi run lập cập sợ này tỷ đệ hai cùng một ruột muốn đem chính mình tiễn đi Lý Văn Hành thanh âm đều có chút run liền này hắn còn miệng cọp gan thỏ cường đánh tinh thần nột đừng trách buồn tiểu vương không nhắc nhở các ngươi a nhưng ngàn vạn đừng sang bậy ta chính là tiểu vương ra bậy hạ miệng vàng lời ngọc khâm phong Bọn họ còn một cái hoàng tử, một cái quận chúa đâu?" Tỷ Đệ hai không khỏi buồn cười. Đông Thăng cũng là bất đắc dĩ thực, tầm mắt ở béo đường ca cùng nhà mình tỷ tỷ lẫn nhau chi gian qua lại đảo quanh, nghĩ nghĩ, rồi sau đó hắn cười. "Tỷ, lúc này nói vậy kim thành 4 môn cũng đã phong bế, mặc dù lấy tiểu vương gia thân phận, làm hoắc tướng quân cùng mã chi phủ khai một chỗ cửa thành, phái binh hộ tống tiểu vương gia rời đi cũng không phải việc khó, nhưng trước mắt kim thành bên ngoài tình huống chúng ta cũng không sáng tỏ, quân địch rốt cuộc có bao nhiêu?" lần này nhiễu biên mục đích là cái gì chúng ta cũng không rõ ràng lắm vạn nhất đến lúc đó phán đoán sai lầm tiểu vương gia gia kim thành cũng khó bảo toàn sẽ không dê vào miệng quạ cùng với như vậy thêm chi tiểu vương gia chính mình còn kiên trì không đi vì bảo hiểm khởi kiến chúng ta liền y hệ hắn làm hắn tạm thời lưu tại kim thành đi đông thăng đề nghị đổi lấy lý văn hành liên tục gật đầu đúng đúng đúng đông thăng đệ đệ nói rất đúng chỉ là hắn này nóng lòng cầu cùng biểu hiện lại đối lập nhà mình tỉ tỉ nghiêm túc Làm Đông Thăng không khỏi buồn cười. Nói đến chính mình kỳ thật cũng không phải tưởng giúp hắn, mà là suy xét đến thứ này, thân phận trước mắt đối Kim Thành tới nói quá nhạy cảm, tuyệt không có thể ra nửa điểm sai lầm, làm hắn rơi vào địch nhân trong tay làm văn, bằng không Tây Bắc tất nhiên đại loạn, đến lúc đó Triều đình nhất định thúc thủ chịu trói. Như vậy cùng với mạo hiểm tùy tiện đưa ly, còn không bằng tạm thời lưu lại lấy xem hiệu quả về sau, nếu tình huống không thích hợp, đến lúc đó lại nghĩ cách đem hắn tiến đi hảo. Đông Thăng ý tưởng là hảo. Lại cố tình không dự đoán được, trên thế giới này có cái từ ngữ kêu văn nhất, hắn càng là không thể tưởng được, lần này quân địch cư nhiên liên hợp bộ tộc 10 vạn đại quân, binh phân 3 đường tiến công đại tể. Liên ở truy kích mà đến hồ địch tam vạn nhiều bộ chúng đuổi tới kim thành ngoại khi, biết bên trong thành có cái tiểu vương ra ở hoắc tướng quân, cũng không biết có phải hay không tuổi lớn ngu ngốc duyên cớ đâu. Vẫn là nóng lòng ở lý văn hành cái này bệ hạ trước mặt được yêu thích tiểu vương ra trước mặt khoe thành tích. Tóm lại này một vị cư nhiên ở thời khắc mấu chốt ra hôn chiêu, làm tình thế quay nhanh mà xuống. Đông Thăng mang đến tin tức, Kim Thành bốn môn phong bế giới nghiêm, hoặc tướng quân thân khoác trọng giáp thượng Bắc thành lâu đốc chiến, phát hiện địch nhân chỉ có tam vạn nhiều bộ chúng sau khinh địch, nghĩ Đông Thăng nói hổ khẩu quan ải khẩu thất thủ sự tình, nóng lòng biểu hiện, hoặc là cấp hỏa công tâm nóng lòng báo thù khinh địch đi, vị này hoặc tướng quân cư nhiên trực tiếp khai cửa Bắc, xuất lĩnh Kim Thành hai vạn tinh nhuệ liền ra khỏi cửa thành tiêu chiến, trực tiếp ở cửa thành ngoại cùng quân địch đối chọi chém giết kết quả người già rồi liền phải chịu già không phục lao kết quả chính là chém giết trung hóa tướng quân bị quân địch một đê tiện tiểu tướng đánh lén thừa dịp hắn cùng quân địch thủ lĩnh đối chiến trong lúc một mũi tên đánh lén bắn trúng hắn giữa lưng hóa tướng quân đương trưởng té ngựa bỏ mình hắn vừa chết quân tâm đại loạn dư lại không đủ một vạn tinh nhuệ hốt hoảng trốn vào trong thành khi thậm chí cũng chưa có thể tới kịp đoạt lại hắn thi thể ngựa chiến cả đời lao tướng quân phút cuối cùng không được chết già không nói Thi thể còn bị đáng giận hồ địch người treo ở trước trận cột cờ thượng, trên thành lâu các tướng sĩ gan mật nứt ra, được đến tin tức vội vàng thượng thành lâu quan chiến mã chi phủ cũng là chân tiếp theo mềm, hận không thể hôn mê qua đi. Mà lúc này trong thành mọi người còn không biết chính là, sớm tại quân địch bí mật xâm chiếm bị đông thăng một hàng phát hiện, đối phương truy kích tới phá hổ khẩu quan thời điểm, nhân ra liền phái người thông chi mặt khác hai lộ đại quân tiến đến sẽ cùng, chuẩn bị hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm trước bắt lấy Kim Thành lại nói. Kim Thành nguy cơ lặng yên tiến đến. Lại nói đại môn nhắm chặt dư trạch, ở trước tiên được đến tin tức nói, hoặc tướng quân cư nhiên khai cửa thành cùng quân địch đại chiến, rồi sau đó còn chết trận trước trận tin tức sau, mọi người trong lòng bị phẫn, vũ Phạn phản trước tiên đã nhận ra tình thế môn tao. Lại không rảnh lo lý văn hành kiên trì cùng với đệ đệ lúc trước lui một bước tính toán. Không được, hồ địch từ trước đến nay hung tàn, không đem đại tề con dân đương người Trước mắt đại chiến sắp tới, chúng ta lại mất chủ tướng, đối phương thừa dịp bên ta đại loạn hết sức, không có một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm sát nhập trong thành, cũng không phải hảo tâm lưu chúng ta một con đường sống, mà là sợ chúng ta đập nồi dìm thuyền phấn khởi phản kháng, cho nên đồ ăn lựa chọn án binh bất động ở ngoài thành dựng trại đóng quân, phái ra nhân thủ đem khống kim thành bốn môn. Bọn họ này không phải thương xót, mà là đánh tất thắng năm chắc muốn ăn xong kim thành. Vũ phạn phạn phân tích kinh tế rồi cả nhà. Nhưng mà nàng cũng không rảnh lo đại gia có thể hay không cảm thấy chính mình đây là ở nói chuyện giật gân, nàng nhanh chóng làm ra quyết đoán. Trước mắt gái này mấu chốt tuyến, Kim Thành không phải ở lâu nơi. Đông thăng, người nhanh đi tìm mã chi phủ, thông chí hắn, liền nói tiểu vương gia phải rời khỏi Kim Thành đi làm hắn phái người hộ tống. Tiểu nhi nhi đại muội các người tốc tốc đi thu thập đồ vật mang lên nhẹ nhàng đồ tế nhuyễn liền thành, nhớ rõ nhiều làm chút lương khô, dương cẩn ngươi đi nghiêm túc hộ vệ đội, kiểm tra vũ khí, mặc tốt trang bị Làm đại gia làm tốt xuất phát chuẩn bị, Lâm Bình sửa sang lại sở hữu sưởng chứng ngục, nên thiêu thiêu, nên tàng tàng, cấp phía dưới người phân phát. Khẩn cấp bao, đại hổ nhị hổ các ngươi đi diệp ca nhi sân, đem diệp ca nhi mang đến tập hợp. Vụ phạn phạn đâu vào đấy từng điều mệnh lệnh nhanh chóng an bài đi xuống, ở đây tất cả mọi người minh bạch chủ nhân như vậy an bài là chuẩn bị muốn chạy trốn mệnh đi, rốt cuộc đây là hai năm tới chủ nhân dự thiết diễn luyện quá rất nhiều hồi khẩn cấp thi thố, bọn họ đều hiểu. Nhưng mà coi như bọn họ làm tốt thoát đi chuẩn bị, tùy thời có thể xuất phát thời điểm, đông thăng lại cảnh tượng vội vàng đuổi trở về. Vũ phạn phạn vội vàng đón đi lên, thế nào đông thăng, mã chi phủ bên kia nói như thế nào. Đối mặt tỷ tỷ tha thiết truy vấn, biểu tình chất vật, mồ hôi nhỏ giọt đông thăng lại cười khổ lắc lắc đầu, tỷ, đi không được. Như thế nào sẽ? Nguyên lai đông thăng được vũ phạn phản nói, mang theo người tự mình đi chi phủ nha môn thời điểm. Trong nha môn đã sớm kêu loạn một mảnh căn bản tìm không thấy mã chi phủ người. Đông Thăng thật vất vả sẽ cùng chính mình từ hổ khẩu quan mang đến bộ hạ, một đường vọt vào chi phủ phủ đệ mới biết được, kia cẩu Nhật Mã thế buồn, cư nhiên ở nhìn đến Hoắc tướng quân chết trận, Kim Thành quân tâm đại tang, bên trong thành loạn thành một đống thời điểm, thứ này cư nhiên sợ chết lung lạc chính mình nhân thủ, mang theo ra tiểu cùng vang bạc, suốt đêm khai Nam thành môn trộm ra khỏi thành đi, một chút cũng không bận tâm trong thành chủ tướng thân chết, vốn nên là hắn cái này chi Phủ chọn gánh nặng trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Sợ chết mã thế bổn bỏ xuống bên trong thành sở Hữu Tướng Sĩ, ba cánh, đem to như vậy kim thành vứt bỏ ở hồ địch thiết kỵ dưới, nếu không phải thủ Nam thành môn cửa thành binh trung Dũng, phát hiện không đối kịp thời đóng cửa cửa thành, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Nghe thấy cái này tin dữ truyền đến, Lý Văn Hành khí đương trưởng tạm cái ly, tức giận mắng huấn quan, Vu phản phản lại đột nhiên không có thanh âm lặng im không nói. Kỳ thật bọn họ lại có cái gì quyền lợi nói đến ai khác đâu? Chính mình không giống nhau ti tiện muốn chạy trốn. Là, thân là chi phủ, cầm triều đình bổng lộc, chịu này một phương ba cánh cung cấp nuôi dưỡng, đại nạn đêm trước bỏ thành không màng là đê tiện, nhưng nàng không cũng tính toán lãnh đệ đệ thân nhân, mang theo lý văn hành này bằng hữu một đạo chạy trốn đi sao. Ai lại so với ai khác cao quý? Sinh tử trước mặt, bọn họ đều là người nhát gan. Nhìn lặng im không nói tỷ tỷ, đông thăng nóng nảy. Thân là tướng sĩ, hắn có thể chết trận, có thể cùng kim thành cùng tồn vong nhưng tỷ tỷ không được tỷ trước mắt làm sao bây giờ bằng không ta làm thủ hạ các huynh đệ tính cả tỷ ngươi cùng tiểu vương ra hộ vệ đưa tiểu vương ra ngươi cùng diệp nhi rời đi chúng ta nhiều người như vậy trang bị hoàn mỹ nói vậy phá tan ngoài thành hồ địch kia mấy ngàn người phòng tuyến nên không phải việc khó thừa dịp trước mắt địch nhân viện quân chưa tới kim thành vòng vây còn chưa hoàn toàn khép kín phía trước chúng ta đừng nói nữa vu phạn phạn đánh gãy để để nói đông thăng tỷ minh bạch ngươi ý tứ cũng biết Ngươi là không tính toán cùng ta cùng nhau đi, muốn một mình lưu lại đúng hay không?" Đông Thăng cứng họng, bình tĩnh nhìn Vu Phạn Phạn, lặng im một lát sau cười, trong mắt tất cả đều là kiên định, "Tỷ, ta là Tây Bắc trấn thủ gia Huy a." Đông Thăng tuy không trực diện trả lời, nhưng ở đây sở người đều biết hắn biểu đạt ý tứ. Vu Phạn Phạn mỏi mệt nhéo nhéo đau nhức giữa mày, nghe tưởng viện ngoại xa xa gần gần càng thêm hoảng loạn ồn ào náo động, trong mắt loe kiên định, trong miệng mệnh lệnh từng đạo hạ đạt. "Dương Cẩn ta đem Diệp Nhi phó thác cho ngươi." Ngươi mang lên hắn đi theo tiểu vương ra cùng nhau đi. Dương Cẩn Quỳ một gối, quân chúa, thuộc hạ lấy tánh mạng khải thể, công tử ở, có thuộc hạ. Bị vội vàng lánh tới diệp ca nhi lại nóng nảy, cả người tràn ngập vô lễ, nương, ta không đi. Bên cạnh Lý Văn Hành cũng vẻ mặt kháng cự, ta không. Vũ phạn phạn nhìn này một lớn một nhỏ hai không bất lo, so nào đều đau. Chính mình không phải theo chân bọn họ thương lượng, trong lúc nguy cấp, không chấp nhận được nhiều trì hoãn thời gian. Vũ phạn phạn căn bản không cho bọn họ cơ hội phản bác, trực tiếp ra đòn sát thủ phá hỏng người nào đó đường lui. Nàng nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc không nói đương chim cút tiểu sân tử, lời ít mà ý nhiều tỏ rõ sự tình mấu chốt tính. Tiểu sân tử, buồn quận chúa tin tưởng bản lĩnh của ngươi, hơn nữa nói vậy không cần buồn quận chúa nói, ngươi cũng biết nhà ngươi chủ tử tầm quan trọng, cái này mấu chốt thượng, đó là vì ngươi chủ tử an nguy, hắn lại kháng cự, nghĩ đến ngươi cũng là có biện pháp đúng không. Rốt cuộc hắn nếu có sai lầm. Ngươi tánh mạng sợ cũng khó giữ được Tiểu sơn tử biết rõ đây là uy hiếp Nội tâm vẫn là thực cảm động sinh bị Hắn cũng là hiểu tốt Rốt cuộc ở 2 năm trước nhà mình chủ tử Thiếu chút nữa xảy ra chuyện về sau Hắn cái này thường tùy người hầu cũng là âm thầm Bị vương gia gõ nhiều lần Này tranh ra tới trong tay hắn còn có vương gia mật lệnh, Có thượng phương bảo kiếm Trước mắt vì chủ tử Tiểu sơn tử mạo bị nhà mình chủ tử trách phạt nguy hiểm Cắn răng gật đầu đáp lại Thật đúng là đã bị vu phản phản cấp liêu trúng Cũng là sao? đường đường ăn chơi chắc táng ra cửa, đó là lúc ấy vương gia không có phòng bị bị hắn chạy thoát, kinh đô thành đến kim thành đường xá xa xôi, phản ứng lại đây sau, nhân gia dự thân vương chẳng lẽ sẽ không phái người theo tới biện pháp dự phòng? Thời khắc mấu chốt, Lý Văn Hành bị liên thủ bán đứng trấn áp, mà Diệp Ca Nhi thân là tiểu hài tử không nhân quyền, một lớn một nhỏ cứ như vậy bị đóng gói lên xe ngựa, bị hơn một ngàn tinh nhuệ hộ vệ một đường vội vàng buôn đến đông cửa thành, nhìn gần trong gang tốc cửa thành, Vu Phạn Phản đi đến xe ngựa biên nhìn bên trong bị chế trụ trước mắt chính khí hô hô một lớn một nhỏ vu phạn phạn hướng tới Lý Văn Hành trịnh trọng hành lễ ngự khí chân thành tha thiết tràn ngập thỉnh cầu Tiểu Lý Văn Hành thực xin lỗi làm ơn người giúp ta che chở Diệp nhi chút đợi cho sông già trùng vây an toàn ngươi hoặc là đem hắn đưa đi Tây Nam giao cho ta a phụ cùng chất nhi đoàn tụ cũng hảo hoặc là phiền thoái ngươi trước chăm sóc hắn một đoạn thời gian chờ đến tạ thời yến khải hoàn hồi chiều lại giao dư hắn cũng đúng tóm lại làm ơn người Tiểu Vương gia Đối mặt Vu Phạn Phạn Trịnh trọng thỉnh cầu, bị bên người Tiểu Sơn Tử cùng thân cha phái tới Ám vệ thủ lĩnh kiểm chế gắt gao Lý Văn Hành cười khổ, nhìn Vu Phạn Phạn trong mắt có không hòa tan được nhớ nhung, không tha, tình thâm, hoáng trách, Vu Phạn Phạn, ngươi liền sẽ khi dễ ta. Vu Phạn Phạn, thực xin lỗi. Nói xin lỗi hữu dụng sao? Ngươi nếu thật cảm thấy thực xin lỗi ta, Phạn Phạn, ngươi lên xe, cùng ta cùng nhau đi. Vu Phạn Phạn xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn người nào đó trong mắt lóe mong đợi cùng chờ mong. Nàng lắc đầu cười, tuy rằng ta rất muốn, nhưng là không thể, cho nên đối không. Phần 135 Ta không cần thực xin lỗi, đừng cùng ta nói cái gì thực xin lỗi. Vu phạn phạn ngươi là cái ngốc tử sao? Ngươi có biết hay không, lúc này ngươi không chịu theo ta đi, một hai phải lưu tại này kim thành, ngươi biết này đại biểu cho cái gì sao? Đại biểu cho ngươi sẽ chết, sẽ chết ngươi có biết hay không? Ta biết ta, nhưng không có biện pháp, ta đệ đệ ở chỗ này a, hắn không đi, ta không đi. Vậy đem hắn đánh hôn mê, chúng ta cùng nhau đi, Lý Văn Hành cấp nghiến răng nghiến lợi, trong lòng là nồng đậm lo lắng. vu phạn phạn thấy tức muốn hộp máu Lý Văn Hành, nàng a một tiếng lại cười, này tươi cười xem Lý Văn Hành đau lòng. Nàng nói, Lý Văn Hành ngươi đừng như vậy, ta là có thể đi, Đông Thăng cũng có thể đi, nhưng nếu chúng ta đều đi rồi, Kim Thành làm sao bây giờ? Này đó không có người tâm phúc các tướng sĩ làm sao bây giờ? Này đó Tây Hoảng sợ bất lực các bá tánh lại nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ bọn họ liền xứng đáng bị vứt bỏ, xứng đáng bị lưu lại sao? Nàng không phải một cái nhiều có cao thượng tình cả người, cũng không phải cỡ nào trách trời thương dân. Nàng chính là một cái bình phàm đến cực điểm người, sợ đau, sợ khổ, cũng sợ chết. Nhưng rất nhiều thời điểm là sợ sẽ thành sao? Không phải. Nếu là Kim Thành còn có người đứng ra chủ trì đại cục, còn có thể ổn được. Nàng khẳng định nghĩa vô phản cố lên xe liền đi, nhưng trước mắt Kim Thành rối loạn, không ai đứng ra à. Mặc dù lại như thế nào mai danh nhận tích, nàng nếu tiếp đại tề hoàng đế sách phong, đương này đại tề quần chúa, nếu được nguyên chủ thân thể, thành này đại tề dư phồn phan, liền chẳng sợ không phải vì này phân thân là quận chúa trách nhiệm, liền chỉ là vì nguyên chủ một lòng nhớ nhung quê nhà, nàng cũng không thể đi. Nàng nếu là giờ phút này đi rồi, nàng sợ từ nay về sau ngộng đều là ác ngộng, sợ chính mình lương tâm lại khó an ổn, sợ nhiều năm sau chính mình con cháu sẽ hỏi chính mình học chính mình, chính mình lại không lời gì để nói. Cho nên, thực xin lỗi. Như vậy bái biệt, tiểu vương gia ngài đi mau. vu phản phạn. Sa phu trong tay roi thật mạnh quất đánh ở Tuấn Mã thượng, xe ngựa mang theo trong xe người phẫn nộ gào giống quần cuộn về phía trước. Liên ở chỗ phản phạn cho rằng xe ngựa sẽ mang theo bọn họ bình an ra khỏi thành thời điểm, vừa mới còn vỡ ra một cái thật nhỏ cái khe cửa thành, ầm vang một tiếng một lần nữa đóng cửa, lăn lộn ồn ào náo động đột nhiên im bặt, trong phút chốc, cửa thành chỗ truyền đến vô tận hoảng sợ tuyệt vọng gào giống. Không được rồi, Hồ địch đại quân vây thành lạp, hồ địch đại quân vây thành lạp. Nguyên lai là như vậy không khéo, liền kém như vậy một hồi công phu. Hồ địch hai bên viện quân đến, nháy mắt liền đem đi thông đại tề cảnh nội đông cửa thành cùng nam thành môn vây quanh, cái chật như nêm tối. Được đến tin tức cũng tưởng từ đông cửa thành thoát đi bá tánh một đám ai mặc tâm chết, tuyệt vọng nhìn một lần nữa đông cửa đại môn kêu khóc ai khóc. Này cổ tuyệt vọng từ cửa thành chỗ chuyên khai, một đợt một đợt hướng bên trong thành lan tràn. Mà này trong đó rồi lại một đại đội nhân mã không giống nhau. Hoặc là xác thực nói, là này đối nhân mã chung mấy chiếc trong xe ngựa người không giống nhau. Biết được tất cả mọi người ra không được thành sao, Lý Văn Hành trong mắt phát ra ra vui sướng, vội vàng chỉ huy xa phu phản hồi, tâm tình sung sướng đến không được, xe cũng chưa đến vu phản phản trước mặt, người nào đó liền lánh diệp ca nhi kích động từ trong xe nhảy nhót xuống dưới, hướng tới vu phản phản xuống tới, cả người đều ở kích động phất tay hò hét. Ha ha ha, thật tốt quá, thật tốt quá. Không cần đi rồi, bổn tiểu vương không cần đi làm. Phạn phạn, ta đã trở về, ta đã trở về. Theo sát ở kích động Lý Văn Hành phía sau vang lên, là Diệp Ca Nhi tức giận bất bình. Nương, lần sau ngài còn như vậy, Nhi liền không cần ngài, thật sự không cần ngài. Ô ô ô làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Diệp Ca Nhi lướt qua bên người ngốc hề hề mập mạp, một phen phi phát tiến mẹ ruột trong lòng ngực, gắt gao ôm vu phạn phạn vào eo, lần đầu khóc khàn cả giọng. Đi theo ở Lý Văn Hành xe ngựa to phía sau tiểu trên xe ngựa. Cũng liên tiếp nhảy nhót xuống dưới vải cá nhân. Tiểu Ni Nhi cùng đại muội lẫn nhau ngâng, bước chân lão đảo chạy đến vu phản phản trước mặt, lôi kéo vu phản phản ống tay háo khóc thở hồn hện. Ô ô ô, chủ nhân, chủ nhân, chúng ta không đi, không bao giờ đi rồi. Ngài ở đâu chúng ta liền ở đâu, muốn gắt gao một hối, trên đời này căn bản không có chủ nhân chịu chết, nô tài tồn tại chạy trốn đạo lý. Ô ô ô, chủ nhân, quận chúa nương nương, Tiểu Ni Nhi tỷ tỷ nói rất đúng, chúng ta không đi. Chết cũng đi theo ngài. Nhìn này một đám khóc bao nhóm, nhìn trước mặt mỗ bạch béo khiêu khích đắc ý đôi mắt nhỏ, nghe trên tường thành chống trận thanh thanh, vu phạn phạn thở dài. Thôi, nếu đều phải lưu, kia liền lưu lại, chúng ta cùng nhau bảo vệ cho Kim Thành. Đông Thăng Đông Thăng nghe tiếng tiến lên, khó hiểu nhìn nhà mình tỉ tỉ, tỉ. vu phạn phạn, Đông Thăng, tốc tốc hồi phủ, lấy ra bệ hạ giao dư ngươi đổ vợ, còn có tỉ đánh vương roi vàng tới, chúng ta đến chi phủ nha môn trước sẽ cùng. Đông Thăng áp lực, không khỏi hỏi, "Thì ngươi đây là?" Vũ Phạn phạn cười, "Đúng vậy, chính là ngươi tưởng dáng vẻ kia." Đây là từ hắn sau khi trở về đến bây giờ lần đầu tiên nhìn đến tỷ tỷ cười, chỉ bằng cái này, Đông Thăng cũng tuyệt không hai lời, "Tỷ tỷ yên tâm, ta đây liền đi." Đông Thăng nói xong liền đi, bước chân vội vàng, nhìn đến đệ đệ về nhà đi lấy đồ vật, Vũ Phạn phạn lại liên tiếp cấp Dương Cẩn Lâm Bình đám người làm ra an bài, đó là Đông Thăng những cái đó đồng chí, còn có chính mình 100 hộ vệ quân. Vũ Phạn Phạn cũng đem công tác cai an bài đi xuống. Các ngươi thả đi, mặc kệ dùng biện pháp gì, đi thông chi trong thành bá tánh đến chi phủ nhà môn khẩu quảng trường tập hợp. Chờ đại gia lĩnh mệnh hành động, Vũ Phạn Phạn cuối cùng nhìn bên người Lý Văn Hành, rôi tay mời, tiểu vưng ra, chẳng biết có được không hánh diện, kế tiếp cùng ta cộng sướng một tuần kích đâu. Lý Văn Hành nháy mắt tới hương thú, thật lâu không lộ mặt chiêu bài quạt xếp bá một chút dụ ra, đầy mặt đều là ý cười, Phạn Phạn tưởng sướng, cái gì diễn? Lời nói là như thế nào hỏi, không cái tay kia, cũng đã không chịu không chế dẫn đầu dối đi ra ngoài. Nhìn dối tới tay, vũ Phạn phạn cười, nàng nói, tự nhiên là tinh trung báo quốc, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy tử thủ thành vợ kịch lớn của năm A. chương 117 không lương không dược khổ thủ thành. Trên quảng trường, đường phố Trung, Dũng Hẻm, Tôn Tùn đều là đầu người, đại gia khóc A, Têu A, Tây hoàng Sợ A, Bất Lực A, một đám trên mặt đều là đau khổ cùng tuyệt vọng. Vũ Phạn phạn xem không dễ chịu. Nghe trên thành lâu từng trận tiếng trống, trong lòng Kỳ Thật cũng đang sợ. Thật vất vả chờ tới đệ đệ, đem Diệp Ca Nhi giao cho Dương Cẩn Lâm mình, chính mình thỉnh lý văn hành một đạo, bước lên thượng chi phủ nha môn khẩu bậc thang. Tiểu Vương gia ta tưởng, Vu Phạn Phạn mới tưởng nói ra ý nghị của chính mình, bên người người lại vô điều kiện tín nhiệm, hỏi cũng không hỏi trực tiếp đánh gẫm nàng lời nói, cái gì đều không cần tưởng, Phạn Phạn ngươi tưởng như thế nào làm liền sao làm, ta Lý Văn Hành liền đứng ở chỗ này vẫn luôn là ngươi hậu thuẫn. Vô cùng đơn giản một câu làm vu phản phản động dùng, nàng hướng tới Lý Văn Hành thật mạnh gật đầu, trong mắt tất cả đều là cảm kích, định định tâm thần, hướng tới chính mình đệ đệ đầu đi theo thượng ánh mắt sau, làm cho phía dưới mênh mông dòng người, dơ lên chính mình lâm thời dùng hậu giấy cuốn loa, hướng tới phía dưới hô to. Đại gia yên lặng một chút, đều thỉnh yên lặng một chút nghe ta nói. Khởi điểm thời điểm trường hợp thực hỗn loạn, rốt cuộc một thành chủ đem chết trận, chủ quan đều chạy thoát, gặp phải đại quân tiếp cận đủ ám, ba trong lòng không đế tây hoảng sợ bất lực, các xảo các têu loạn một mảnh. cũng may Vu Phạn Phạn trong tay còn có nhân thủ, liền Lý Văn Hành bên người người cũng đều bị hắn an bài đi xuống duy trì trật tự đi. Theo Vu Phạn Phạn thanh âm rơi xuống, dần dần, dần dần, trường hợp chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Vu Phạn Phạn nắm chặt thời cơ, các hương thân, các tướng sĩ, đại gia nghe ta nói, tuy rằng hoắc tướng quân đi rồi, mã chi phủ chạy, nhưng là không quan hệ, đại gia không cần hoảng, càng không phải sợ, thả trước không nói trước mắt địch nhân còn chưa công thành. Đó là công thành, chúng ta cũng còn có những cái đó kinh nghiệm phong phú tác chiến anh dũng các tướng sĩ, còn có chúng ta này một đám không muốn chết vào địch nhân giao mổ phụ lao hương thân, còn có này cao cao tưởng thành, cùng với trong thành phong phú vật tư, cho nên chúng ta không phải sợ. Không phải sợ, ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng. Chính là, nhìn ngươi này thân phú quý trang điểm, tất là cao cao tại thượng phú quý người, kim thành sẽ ra chuyện, các ngươi này những quý nhân còn có người bảo hộ, còn có thể chạy. Nơi nào là chúng ta này đó khổ ha ha tiểu đấu dân có thể so sánh. Các ngươi đương nhiên là có thể đúng lý hợp tình nói không phải sợ, dù sao chịu tội trước nay đều là chúng ta này đó khổ xuất thân, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Ai, chính là cái này lời nói, nói nữa, ngươi là người phương nào? Dựa vào cái gì đem chúng ta đều tiếp đón tới đây? Đúng vậy ngươi là cái nào? Ngươi cái nữ tác nhân ra tại đây nói hổ nói tả, ngươi biết cái gì? vu phạn phạn thanh âm mới rơi xuống hạ, có ba tánh nghe có ba tánh lại là không phục đương trưởng liền cãi lại phản bác thái độ kỳ kém trong lúc nhất thời phía dưới tình cảm quần chúng xúc động vu phản phạn cũng có thể lý giải bọn họ tâm tình rốt cuộc trước mắt chính mình phải làm chính là đem này một mâm bản tán sa tụ tập lên ngưng tụ trụ kim thành nhân tâm cộng đồng kháng địch khó khăn rất lớn lại chỉ có thể liều chết thử một lần thả không có đường lui là ta đích xác chỉ là nữ tác nhân gia khả năng không bằng các ngươi minh lý lẽ có năng lực cũng có thể không bằng các ngươi các có các đau khổ khó xử chính là các gương thân A, chúng ta trước mắt tự loạn đầu trận tuyến, thê thê ai ai thảm hề hề, chẳng lẽ là có thể thay đổi trước mắt không xong tình trạng sao? Bên ngoài là mênh mông quân địch, bọn họ tàn đến cực điểm, diệt sạch nhân tính, thậm chí là ăn người. Nếu là trước mắt địch nhân đều chưa công thành chúng ta liền tự loạn đầu trận tuyến, chỉ biết một mặt tây hoảng sợ bất lực, bên ngoài địch nhân liền sẽ nhìn chúng ta mềm yếu bất lực mà thủ hạ lưu tình sao? Bọn họ sẽ không... Bọn họ sẽ chỉ ở không cần tốn nhiều sức bắt lấy kim thành sau đại khai sắc giới, đến lúc đó chúng ta một đám ai cũng trốn không xong, tới lúc đó, hai tử phụ nhân là cùng cốt lạ, tuổi trẻ lực tráng là không tiện dương, lão nhân là tha đem hỏa, các hương thân, đại gia tất cả đều trốn không thoát. Nếu đều trốn không thoát, cùng với như vậy Tây Hoảng sợ chờ chết, không bằng đua một phen phấn khởi phản kháng có lẽ còn có đường sống, đó là không có đường sống, chẳng sợ ta chỉ là kẻ hèn một phụ nhân, dựa vào ta tính tình, đó là chết. Ta cũng muốn cắn hạ đối phương một ngụm thịt, gọi bọn hắn sợ ta, lại không dám tùy ý giống đạp ta, khinh nựp ta. Các hương thân, chẳng lẽ các ngươi một đám còn không bằng ta một cái nữa tách nhân ra? Chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ cầm lấy vũ khí, đỡ ngực, thủ vững trụ phía sau gia viên, bảo hộ trụ phụ mẫu của chính mình thê nhi, hộ vệ trụ chính mình phụ lao hương thân sao? Các hương thân, nói câu không dễ nghe, mềm yếu bất lực, tự loạn đầu trận tuyến, chúng ta hẳn phải chết. Nhưng nếu là chúng ta kiên trì, dũng cảm, phản kháng bảo vệ cho thành trì, có lẽ là có thể chờ đến viện quân tới kia một ngày. Rốt cuộc Kim Thành lớn như vậy, là Tây Bắc quan trọng châu phủ nơi, Triều Đình sẽ không mặc kệ chúng ta. Hừ, người cái phụ nhân nói nhẹ nhàng, Kim Thành là quan trọng, nhưng hồ địch đại quân tiếp cận, thế tới rào rạn, Triều Đình liền lại có tâm, kia cũng là xa thủy cũng giải không được gần khác. Nói nữa, liền Triều Đình dĩ vãng làm vẻ ta đây, chúng ta này Kim Thành cũng không phải không có bị phá thành quá, đã từng như vậy nhiều hồi, nào một lần không phải thành phá sau ba cánh sinh linh đổ tháng sau, địch nhân cướp sạch không còn tấn tính tàn sát sau, cùng triều đình hòa đàm mới có thể đoạt lại. Lại có nào một lần là triều đình kịp thời tiếp viện, thái độ kiên quyết muốn giữ được? Không có, chưa từng có. Chính là, vị này huynh đài nói rất đúng. Đã từng có chủ tướng có chi phủ thời điểm, chúng ta kim thành kết cục đều bất quá như vậy, trước mắt chủ tướng chết trận, chi phủ bỏ thành đào vong, toàn bộ trong thành liền dư lại chút chức quan thấp kém tướng sĩ, cùng với chúng ta này, đó căn bản không đáng giá tiền tiểu dân chúng. Triều đình sẽ trước tiên gấp rút tiếp viện chúng ta sao? Khó a khó." Như vậy thanh âm vừa ra, trong đám người có như vậy trong nháy mắt tiến tĩnh, cũng nghe đến trên đài người đi theo trong lòng dâng lên nói không nên lời đau. Lý Văn Hành thân là tiểu vương ra lại không làm trầm mặc, hắn cũng là an đại tề ba cánh cung cấp nuôi dưỡng gạo thóc lớn như vậy, thân là hoàng thất con cháu, thiên hạ sáng sớm ba cánh không tín nhiệm bọn họ lý ra, đây là bọn họ thân là lý gia người thất trách. Cơ hồ là tại hạ đầu nghi ngờ thanh âm rơi xuống nháy mắt, Lý Văn Hành chân so đầu góc mo một bước, trực tiếp lướt qua Vu Phạn Phạn đi đến đằng trước, từ ngực cám trong túi lấy ra một khối đại biểu cho hắn thân phận ngọc đội tới. Sẽ, triều đình nhất định sẽ. đã từng Kim Thành tao nổ tập kích quay rối vận mệnh như thế nào, bổn tiểu vương trước kia quản không được, nhưng hôm nay bổn tiểu vương liền tại đây, Kim Thành như thế nào, ở đây bá tánh như thế nào, bổn tiểu vương tuyệt đối sẽ quản, thả một quản rốt cuộc. bổn tiểu vương mãi đương triều dự thân vương con vợ cả, vậy hạ khâm phong tiểu vương ra. Hôm nay bổn tiểu vương liền đứng ở chỗ này không sợ cùng đại gia nói, ta liền thủ này Kim Thành, cùng chư quân cùng tồn vong. Đến nỗi đại gia sở sầu lo sự tình cứ yên tâm đi, bổn tiểu vương là bệ hạ yêu thích nhất hậu bối, bệ hạ một khi biết Kim Thành tình thế nguy hiểm, tất nhiên sẽ phái binh cứu viện. Cho nên chỉ cần đại gia kiên trì, chỉ cần đại gia tràn ngập hy vọng nắm tay kháng địch bảo vệ cho Kim Thành, hôm nay Kim Thành, kết cục tất sẽ không theo đã từng giống nhau. Thanh âm rơi xuống, trong phút chốc phía dưới lại là một trận âm Mọi người sôi nổi trâu đầu ghé thai, không thể tin tưởng. Người này hắn đang nói cái gì? Hắn là tiểu vương gia. Có phải hay không thật sự? Này mập mạp thật là cái hậu duệ quý tộc. Tiểu vương gia. Dự thân vương phủ tiểu vương gia. Cái kia nổi danh ăn chơi chắc táng. Hắn như thế nào sẽ ở chúng ta này? Thiệt hay giả? Không phải là hàng giả đi. Đường đường tiểu vương gia cư nhiên ở kim thành không ở kinh thành. Ta sợ không phải đang nằm mơ đi. Ai ai? Trong tay hắn kia ngọc bội là thật vậy chăng? Muốn này mập mạp thật là tiểu vương ra nói, triều đình nhất định sẽ cứu viện Kim Thành, nhất định, người này cũng không biết là khẳng định cho chính mình đâu. Nghe vẫn là khẳng định cho người khác nghe. Đương nhiên, như cũ vẫn là có người không tin không phục thái. Nghe nói này tiểu vương ra chính là cái đại ăn chơi chắc táng, cả ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời, gây chuyện thị phi, người như vậy bệ hạ cùng triều đình sẽ coi trong sao, không nên là chết một cái thiếu một cái hảo. Phía dưới húng húng nháo nháo nghị luận sôi nổi, Vu Phạn Phạn nhìn đôi tay lưng đeo phía sau, giờ khắc này hình tượng phá lệ cao lớn đứng ở đài trung ương mập mạp thân ảnh, nàng cảm thấy xưa nay chưa từng có thuận mắt, chính mình vội cũng theo sát một bước tiến lên cùng hắn song song mà chạm, thừa thắng sung lên. Kim thành trên dưới các tướng sĩ, toàn thành các ba cánh, không chỉ có là tiểu vương gia cùng đại gia cộng kháng địch, bổn quận chúa mãi bậy hạ hai năm trước khâm phong Tây Nam của chúa, bổn quận chúa nghĩa phụ chính là Tây Nam vương, bổn quận chúa tại đây cùng chư quân cùng tồn vong cho nên đại gia không phải sợ, các ngươi tuyệt không phải một người, chúng ta cũng tuyệt không phải ở một mình ở chiến đấu hang hái. Thiên gia, cư nhiên còn có cái quân chúa, Thiệt hay giả? Nay một đám hậu duệ quý tộc liên tiếp mạo, bọn họ sợ không phải đang nằm mơ? Chính là bọn họ không biết chính là, càng quan trọng hậu duệ quý tộc còn ẩn ở sau người, chỉ nghe phía dưới nghị luận sôi nổi. Ai ai cái này ta biết, ta biết. Hai năm trước tiểu sinh liền xem qua triều đình công báo, biết được vị này quận chúa nương nương tồn tại vị này cũng không phải là người bình thường. Xuất từ vị này tạp giao lúa chúng ta Tây Bắc loại không được, nhưng kia đặc biệt dùng tốt khúc viên lê, nghe nói chính là vị này quận chúa Nương Nương trang điểm ra tới, không chỉ có như thế, sau lại nghe nói vị này quận chúa Nương Nương trong tay còn có bệ hạ ban cho đánh vương roi vàng, còn quất quý phi cuối cùng bị giáng trước tới rồi ta Tây Bắc tới. Trước kia tiểu sinh còn vẫn luôn buồn mực, như thế nào chậm chạp không thấy vị này quận chúa Nương Nương tung tích, cho rằng quận chúa Nương Nương ở khắc thành trì giàn xếp tới. Rốt cuộc tây Bắc như vậy đại, công báo cùng thánh chỉ thượng cũng không có điểm danh đề cập cụ thể, hắn còn mãn cho rằng quận chúa cũng không ở bọn họ Kim Thành đâu. Kết quả trước mắt cư nhiên toát ra tới, như thế nghi đến, khẳng định không sai được. Ngoan ngoãn, kia cảm tình cái này là thật sự quận chúa. Nàng còn có đánh vương roi vàng. Đó là lợi hại, là lợi hại. Kia nhưng khó lường lạc. Một cái vương ra, một cái quận chúa, các hương thân, ta không cần sợ làm à. Lúc này tử triều đình đó là không nghĩ quản chúng ta này đó nghèo dân chúng, cũng sẽ không mặc kệ hai vị này đại quý nhân nha. Đừng sợ đừng sợ. Đúng đúng đúng, có lẽ tựa như bọn họ nói, chỉ cần chúng ta chính mình không loạn, bảo vệ cho Kim Thành, sửa minh cái triều đình cứu viện liền tới Lạc. Hắc. Ta nói các ngươi những người này cũng thật đủ xuẩn, như thế nào bọn họ này đó đại quan quý nhân nói như thế nào, các ngươi liền như thế nào tin đâu. Các ngươi có biết hay không ngoài thành hồ địch có bao nhiêu hung tàn. Lại có biết hay không bọn họ rốt cuộc tới nhiều ít binh mã? Một khi công thành, đó là phía trên này hai vị nói lại hảo, bọn họ một cái béo ủi, một cái nữ tác nhân ra, bọn họ là có thể đánh binh áp vẫn là có thể đánh giặc. Trông tệ vào bọn họ. Phần 136. Đối giống. Bọn họ lại là vương gia quận chúa cũng sẽ không đánh giặc, mà triều đình lại coi trọng viện binh nhất thời nửa khắc cũng tới không được. Này đại tuyết thiên nơi nơi đổ lộ, có lẽ bên ngoài địa giới đều còn không biết chúng ta này kim thành tao hương. Trước mắt chúng ta lại liền thủ thành hoác lao tướng quân đều chết trận chó má mã chi phủ cũng chạy, vương ra quận chúa lại có thể làm gì? Ai? Chúng ta vẫn là không đường sống A. Trong đám người như vậy thanh âm cùng nhau, vừa mới còn có điều tụ lại dân tâm lập tức lại giao động lên. Vũ phản phản thấy thế, chạy nhanh ý bảo đông thăng lại đây, ý bảo nhà mình đệ đệ đem thánh chỉ phùng ở trong tay, vũ phản phản hướng tới phía dưới cao rộng hô to. Các tướng sĩ, các ba cánh, đại gia thả xem. Ngay sau đó đem đông thang hướng người trước đẩy, vũ phản Phạn dơ lên cao đại loa dùng hết toàn thân sức lực hô to. Vị này nãi bệ hạ khâm phong khinh xa đô úy, lãnh hoàng mệnh đóng quân Kim Thành, lại bởi vì không nghĩ rửa cặp váy quan hệ thượng vị, một hai phải từ một người tiểu binh làm lên, hai năm tới hắn mải rua gân cốt, chịu khổ nhọc, tuần tra biên quan, cùng tướng sĩ cùng ăn cùng ngủ, chiến trường giết địch, thành tiểu về văn hóa giáo dục võ công mọi thứ không thiếu, chính là dựa vào chính mình nỗ lực, dựa vào một khang nhiệt huyết đi bước một trở thành đóng giữ hổ khẩu quan ải khẩu uy vũ giáo ý. hơn nữa lần này hồ địch đại quân tập kích quấy rối ta đại tề kim thành nguy cơ tin tức vẫn là hắn mạo sinh mệnh nguy hiểm liều chết mang vào thành tới có thể nói không có hắn kim thành đã sớm bị quân địch đánh lén đã vỡ hiện giờ kim thành uy chủ tướng chết trong thành nhân tâm hoảng sợ dư tướng quân thỉnh chớ có dấu diếm nữa tuyên chỉ đi rốt cuộc bệ hạ đã sớm lệnh ngươi tiếp quản kim thành trước mắt đúng là ngươi nên gánh khởi trách nhiệm bảo vệ quốc gia hộ lê dân thời khắc Nghe thân tỷ đầy nhịp điệu quen thuộc thanh âm, nhìn phía dưới mênh mông người, lược quá từng đôi mong đợi chờ mong đôi mắt, Đông Thăng kiên định bước ra một bước, xúc lên trong tay này, nói chính mình chưa bao giờ tính toán mở ra thánh chỉ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng. Đông Thăng niệm xong, đối với trước mắt quỳ đầy đất người, lấy ra hoàng đế cho hắn binh phủ dơ lên cao qua đỉnh đầu, kim thành toàn thể tướng sĩ ba cánh nghe ngươi hiệu lệnh. Vũ Phạn Phạn cũng đi theo đứng dậy, dơ lên cao khởi trong tay đánh vương roi vàng, hô ứng nhà mình đệ đệ. Các tướng sĩ, Kim Thành bá tánh các hương thân, nhà của chúng ta ở chỗ này, chúng ta bậc cha chú huynh đệ ở chỗ này, chúng ta thuê nhi con cháu ở chỗ này, các hương thân, đồng chí nhóm, nhân vi giao thất ta vì thịt cá là lúc, chúng ta nửa bước đều không thể lui. Thề sống chết không lo dê hai chân. Thề sống chết bảo vệ ta quê nhà. Ô ô ô, triều đình không có quên chúng ta, bệ hạ không có vứt bỏ chúng ta. Ô, ô ô ô, chúng ta còn có tướng quân, còn có thừa tướng quân, chẳng sợ trước mắt tướng quân là như vậy tuổi trẻ. Nhưng trên người hắn có thể có như vậy khí thế, bọn họ nguyện ý tin tưởng hắn là có bản lĩnh. Mọi người hỉ cực mà khóc, hô quát đáp lại. Bảo quê nhà, không lo dê hai chân. Đúng vậy, bảo vệ quê nhà, không lo dê hai chân. Mãi mãi bọn họ vương gia quận chúa đều không sợ, chúng ta này đó khổ ha ha sợ cái gì. Các huynh đệ trột vũ khí, chúng ta cùng bên ngoài hồ địch liều mạng. Làm con mẹ nó. Tâm tình đi theo kích động lý văn hành, vừa lòng nhìn trước mắt này hết thảy. Luận khởi ăn nhậu chơi bởi hắn có thể, đánh giặc hắn không được. Trước mắt có đông thăng này tiểu tử có thể đáng tin cậy, hắn vui lui về phía sau một bán nơi, cũng đi theo đồng thời hô ứng, đại tề vi vũ, dư tướng quân uy vũ, bảo vệ Kim Thành, bảo hộ gia viên, thề cùng Kim Thành cùng tồn vong. Khi thế khởi, nhân tâm tề, đông thăng nhân cơ hội vung tay hô to, Kim Thành giờ phút này từ bản tướng quân tiếp quảng, toàn thành làm tốt ứng chiến chuẩn bị, người cùng Kim Thành cùng tồn vong, thành ở người ở, thành vong nhân vong. Vạn người một lòng dưới, Kim Thành hết thể đều đâu vào đấy tiến hành. Tiếp quản phòng thủ thành phố, kiểm kê vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Tập hợp thanh chỉnh trong thành binh lực. Động viên trong thành thanh tráng nhập ngũ tham chiến tham vấn. Kiểm kê trong thành lương thực, quần áo mùa đông, than hỏa chờ vật tư chiến lược tồn kho. Phái ra thám báo đội ám dạ phản tường mà xuống bí mật phá vây, hướng Kim Thành ngoại tứ phương tới xuống nhân thủ phá vây cầu viện, vân vân. Trong thành vội khí thế ngất trời, mà ngoài thành Giờ phút này ngoài thành vội vàng tụ lại hồ địch đại quân, ba đường chủ tướng cũng chưa có thể tới kịp lều lớn nghị sự, càng chưa kịp chế định công thành kế hoạch cùng thời gian, trong lòng thậm chí còn rào rạt đắc ý nghĩ, này vô chủ tướng vô thượng quan Kim Thành đã là đại thế đã mất, này chiến bọn họ tất thắng thời điểm, Kim Thành chung lại là nhân tâm tế tụ, sĩ si khí tăng vọt. Bên ngoài phong tuyết gào thét vu phản phản cùng Lý Văn Hành đi theo đã toàn diện tiếp quản Kim Thành đông thăng phía sau thượng tường thành, nhìn phương xa phong tu Đem toàn bộ kim thành bao quanh vây quanh địch nhân doanh trướng, vu phản phản dơ tay tiếp được không trung bay lả tả là bông tuyết. Trước mắt đại tuyết không ngừng, địch nhân tạm thời không có động tác, nhìn như an ổn, cũng không biết vì sao, đối phương càng là không có động tĩnh trong lòng ta liền càng là không đế. Đông thăng A, kế tiếp chúng ta sợ là có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh A. Chúng ta phải làm hảo địch nhân vây mà không công chuẩn bị, đồng thời cũng đến làm tốt địch nhân sẽ bởi vì trời giá rét liều chết cường công nhất hư tính toán. Chiến lược chiến thuật gì đó, chính mình một cái nông khoa xuất thân cẩu tử cũng không hiểu, chỉ là lại không hiểu, không ăn qua thịt heo, chẳng lẽ nàng còn không có gặp qua heo trốn chạy sao. Đời trước nhìn như vậy nhiều điện ảnh TV tiểu thuyết, đối chiếu trước mắt dưới tình huống, chính mình phỏng đoán này hai điều, đều rất có thể địch nhân sẽ chọn dùng công thành đối sách. Đồng dạng, bên người võ công không được lại là cái giả ăn chơi chắc táng lý văn hành, còn có từ nhỏ bị tạ thời yến vị kia ngọc thụ đông thăng, bọn họ hai người rất là minh bạch này đó. Hai người tầm mắt không khỏi đồng thời nhìn phương xa phong tuyết dày đặc doanh trướng, tâm đi theo không khỏi đi xuống trầm. Này hai ngày ta điểm tính trong thành phủ kho, lương thực đảo còn tính đầy đủ, bất quá sưởi ấm than hỏa cùng vũ khí lại không phong, không thể lên sân khấu phát run, trực tiếp tiếp quản hậu cần quân Nhu Lý Văn Hành, trước nói ra chính mình này hai ngày vất vả kết quả. Cái này không đổi, bởi vì năm nay mùa màng không tội, thản nhiên hào thu vào pha phong, vải đông, đông, ớt cây chờ tất cả đều được mùa thả bởi vì đại tuyết sớm tới trong lòng ta bất an sớm liền phái người đem một đám vật tư vận vào trong thành hiện giờ trong thành tướng sĩ tính thượng chúng ta trong tay người cùng nhau cũng không đủ hai vạn thêm chi tân sung nhập trong quân thanh tráng hai vạn có thừa bất quá bốn vạn trang phục mùa đông ta thanh gia sở hữu tồn kho ở hoa bạc cùng trong thành hương thân phú hộ thương nhân đi mua một mua nên là có thể cấp các tướng sĩ một người trang bị một thân rắn chắc quần áo mùa đông đến nỗi sửa ấm chi vật lâm bình bên kia phụ trách rượu không thể động Một khi khai chiến, kia đó là chữa bệnh vật tư. Than hỏa không đủ nói, ta có thể thêm vào đem tương ớt quét sạch, đến lúc đó cho mỗi cái tướng sĩ đều phát thượng một tiểu bình. Tỷ, thực xin lỗi, đánh một hồi trượng, làm ngươi đem tích góp của cải đều hết sạch, ta. Nhìn tỷ tỷ đem chính mình của cải đều đào ra tới chi viện chính mình, đông thăng lòng tràn đầy ấy nấy. Vu Phạn Phạn nhìn đệ đệ như vậy bộ dáng, nhịn không được giơ tay, nhớ khởi mũi chân, thật mạnh vô vô đệ đệ bả vai. Ngươi cái ngu ngốc Nói đây là cái gì khách khí lời nói? người ta tỷ đệ chi gian muốn nói gì thực xin lỗi? Tỷ con không phải là ngươi. Ngốc đệ đệ, đồ vật tiền tài không có có thể lại kiếm, người nếu không có, kia mới là cái gì cũng chưa. Nói nữa, tỷ này cũng không phải tất cả đều vì ngươi nha. Ngươi tưởng, nếu là kim thành thủ không được, tỷ tỷ lại nhiều của cải tử kết quả là cũng là công giá tràng, hiện giờ cho ngươi, cho các tướng sĩ, này cũng coi như vật tân kỳ dụng không phải. Tiểu tử ngươi nếu là thật cảm thấy xin lỗi tỷ, kia liền hảo hảo bảo vệ cho Kim Thành, chờ quay đầu lại đánh thắng trận, chúng ta Đông Thăng có của cải tử, đến lúc đó lại gấp bội còn cấp tỷ tỷ được không? Ân, nghe tỷ tỷ ôn thanh tế ngữ chân an, Đông Thăng trong lòng thiên ngôn và ngữ, cuối cùng tất cả đều biến thành thật mạnh gật đầu một tiếng ân, tình nghĩa đều ở chỗ này đầu. Thấy nhà mình đệ đệ không hề so đo cái này, Vũ Phạn Phạn cười cười, bất quá ngay sau đó nghĩ đến cái gì, nàng lại lo lắng sầu thượng, đúng rồi Đông Thăng Lúc trước ngươi phái ra đi thám báo có tin tức chuyển quay lại tới sao? Dựa theo bình thường sức của đôi bàn chân, nếu bọn họ có thể hết thảy thuận lợi phá vây đi ra ngoài, khác không nói, ít nhất như Linh Châu, Ninh Trung, Nhị Các Thành các nơi, nên là thu được Kim Thành, Cầu Viện Nha. Sao sinh không thấy đáp lại? Chẳng lẽ là bồ câu đưa thư tất cả đều bị địch nhân phát hiện bắn chết lạp? Nếu không nữa thì mang đi ra ngoài xuyên vân tiễn đều ách hỏa không thể dùng lạp. Như thế nào tất cả đều vô tin tức? Vụ phạn phạn cùng Lý Văn Hành đều để ý vấn đề này, không khỏi tề xem Đông Thăng, Đông Thăng lại trầm khuôn mặt tâm tình trầm trọng cho đáp án. Tỷ, Tiểu Vương Gia, Viện Quân. Khủng là khó a. Trước không nói Kim Thành quanh thân trở thành trì cửa ải, đóng quân có vô đã chịu quân địch tập kích quấy rối tổn thất hầu như không còn. Đó là không có, đối phương ở đại tuyết phong lộ, còn không biết Kim Thành bị nguy dưới tình huống, nhất thời nửa khắc cũng là phát hiện không được Kim Thành bên này nguy cơ. Hơn nữa hắn càng không nói chính là. Hai ngày trước ngày đó buổi tối, bọn họ phái ra đi 10 chi thám báo tiểu đội, trừ bỏ hai lộ không biết rơi xuống ngoại, mặt khác bảy lộ toàn quân bị diệt, dư lại một đường hướng nam đi thám báo tiểu đội, mười người ra, một người về, tăm máu chiến đấu hăng hái liều chết mang về tới, trừ bỏ tiểu đội toàn viên phá vây thất bại tin tức ngoại, cũng chỉ có hướng nam trốn mã chi phủ toàn quân bị diệt, đoàn xe bị quân địch chặn giết đánh cướp, ra tiểu tất cả đều bị hô địch diệt khẩu hành hạ đến chết tin tức. Tuy nói đối phương là lâm trận bỏ chạy chết chưa hết tội. Nhưng thám báo mang về tới như vậy cái tin tức, chính mình trong lòng vẫn là thực trầm trọng, vì kim thành tình thế nguy hiểm mà trầm trọng. Nhưng mà, càng thêm linh bọn họ tâm tình trầm trọng sự tình, rốt cuộc ở ngày thứ ba sáng sớm đã xảy ra. Không chung đầy trời phong tuyết dừng lại, ngoài thành địch nhân kèn liền thổi lên, tàn nhẫn chiến tranh mãnh liệt mà đến. Thích thích thích thích. Hô hô hô. Sát a sát a Cầu nhật hồ cầu tử, ta làm người bà ngoại. Các huynh đệ sát nha, chém chết một cái đủ. Sắt một đôi liền tránh lạc. Mau, mau, đầu thạch không có lạc, phía dưới người mau mau vận chút lăn thạch đi lên. Tường thành trong ngoài tiếng chống từng trận, tiếng chém giết thanh, kèn rung trời. Trên tường thành là bên ta tướng sĩ liều chết chém giết. Tường thành hạ là các bá cánh tự phát tổ chức nhân thủ ở ra sức hậu viên. Bên người đều là người đâu, đỉnh đầu đều là mưa tên, trên tay tất cả đều là máu tươi, dưới chân toàn là thi thể. Mọi người đều đang liều mạng khóc kêu gào giống thanh âm hỗn loạn ở binh khí giao qua tiếng đánh chung có vẻ là như vậy nhỏ bé vô lực rồi lại dị thường kiên trì quyết tuyệt vu phản phản lênh chính mình lâm thời tổ kiến huấn luyện chữa bệnh đội du tẩu ở trên tường thành hạ phát hiện một cái ngã xuống bọn họ liền xông lên đi cứu giúp băng bó thuận lợi cầm trong tay cái này thiếu nửa bên cánh tay người bệnh hảo băng bó hảo tiếp đón từ ba cánh tạo thành vận chuyển đội đi lên đem người bệnh nâng hạ tường thành mang đi y y trường cứu trị chính mình liền khí cũng chưa có thể tới kịp xuyên thượng một ngụm xoay người lại đầu nhập đến bên người tân một vòng cứu trị, chung đi nửa khác không được ngừng lại. bên người đều là mũi tên nhọn là diên gì là đau một thường, vu phản phản cả người bị máu tươi xâm nhiễm, lại như cũ ngoan cường có nàng hòm thuốc đi qua với tường thành phía trên, giao qua chỗ mau, cán đội mau tới, cái này bên trái đuổi thương đến động mạch, phía bên phải xương sườn có tổn thương, ta đã gần kể khi cầm máu cố định, các ngươi tiểu tâm một chút, lập tức đem người đưa đến kim sang trướng làm lưu đại phu khâu lại. Hai vị năm gần 40 tả hữu trung nhân nhân, ngác hùng, vào lúc này đại tề tới nói, bọn họ đã là người già. Hai người cả người chật vật nâng cáng lại đây, nghe theo vu phản phản chỉ huy, tiểu tâm lại nhanh chóng né qua miệng vết thương đem thương hoạn nâng thượng cáng, rồi sau đó lại nhanh chóng nâng người hướng tường thành đi xuống. Bọn họ lướt qua trên tường thành chém giết tướng sĩ, tránh thoát tường thành bắn ra ngoài tới mưa tên, trong lúc đi ngang qua một chỗ đã bò lên trên địch nhân vọng khẩu khi là bên cạnh một người tân nhập ngũ thiếu niên nhanh tay lẹ mắt chém ra trong tay trường mộc thương, lúc này mới cứu cáng đôi vị này tánh mạng. Liên này hai người cũng một lát không ngừng, vội vàng nói lời cảm tạ nhất chân liền buôn, rốt cuộc liền tay chói gà không chặt quận chúa nương nương đều ở kiên trì, đều không sợ chết phấn đấu ở trên tường thành tuyến đầu, cứu người, cứu người, vẫn là cứu người. Nàng một nữ tử đều có thể kiên trì, từ chiến sự bắt đầu liền không có dừng lại quá bước chân, quận chúa nương nương như thế cao quý đều có thể cứng cỏi liều mạng. Bọn họ những người này còn không có lao không thể động, dựa vào cái gì không liều mạng, dựa vào cái gì không nỗ lực. Bọn họ vì, không đều là muốn giữ được ra viên sao. Hạ người đến người đi, vội mà không loạn, tất cả mọi người là bước chân vội vàng tưởng thành cầu thang. Đi qua kề sát tường thành phía dưới chính bận rộn, cấp trên tường thành vận chuyển lăn thạch cùng dấu hỏa, còn có mũi tên vũ khí đội ngũ sen kẽ mà xuống. Tầm mắt lướt qua ở trên đất trống, chính vội vàng thiêu nước sôi hướng trên tường thành vận phụ nữ và trẻ em đội. Đi qua quá đang ở phân công hợp tác, vội bận rộn bái phòng ở hủy đi tưởng đường lăn thạch lao niên tổ. Bọn họ cuối cùng nâng người bị thương, lướt qua ở y lý trướng khu qua lại buôn tẩu bận rộn chỉ đồng nhóm, đến treo kim sang đánh dấu chữa bệnh phòng, đem cáng thượng người bị thương đưa vào đi. Chưa thấy được quận chúa trong miệng Lư Đại Phu, bởi vì Đại Phu đang ở nội bộ vội, hai người bắt lấy đăng ký đồng tử, trong miệng bay nhanh thuyết minh quận chúa nương nương lúc trước cứu giúp khi dặn dò nói. Thấy ăn mặc khắc thường giải phâu phục tiểu đồng đem bọn họ theo như lời nhanh trong kỷ lục có trong hồ sơ, hơn nữa ở người bệnh trên cổ treo lên một bài sau, hai người lúc này mới nhanh chóng rời khỏi chữa bệnh trướng, khiêng lên cáng chuẩn bị lại lần nữa phản hồi phía trước chiến trường. Cứu người Liên ở hai người sắp chạy ra chữa bệnh khu thời điểm, hai người đột nhiên bị ngăn lại, một con bạch béo bàn tay to bưng hai chỉ chén đưa tới trước mặt. Mau uống Theo trước mắt trắng nón lại nhiễm hôi tay ngẩn đầu hướng lên trên, nhìn thấy đoan chén chủ nhân. Tự nhiên là kia trong truyền thuyết ăn chơi chắc táng đến cực điểm tiểu vương Gia khi, hai người nháy mắt biến, co quép bất an lên, đổi lấy Lý Văn Hành đẩy mặt vội vàng không kiên nhẫn. Hắn chén lại hướng hai người trước mặt đệ đệ, trong miệng liên thanh thúc dục, "Các ngươi nhưng thật ra mo uống nha, chẳng lẽ là muốn ta uy các ngươi sao?" Hai người liền nói không dám, Lý Văn Hành nhíu mày, bất quá nhìn hai người trên người vết máu loang lổ biểu tình mỏi mệt bộ dáng, Lý Văn Hành không khỏi mềm khẩu khí, khó được ngạo kiểu giải thích câu. "Không dám các ngươi liền nhanh lên uống." Các ngươi thượng thành đi nâng người bệnh là trọng thể lực sống, không sức lực không thể được, vạn nhất quăng ngã người bệnh nhưng làm sao bây giờ? Cho nên mau mau uống lên này như canh, bảo tồn thể lực, tiền tuyến người bệnh liền chỉ vào các ngươi. Rõ ràng là rất cường ngạnh ngữ khí, mặc danh, này hai người lại nghe ra bên trong lo lắng cùng quan tâm. Thấy trước mặt rõ ràng nên là một thân hoa lệ quần áo, ngồi ở tráng lệ huy hoàng miếu đường hưởng thụ quỳ lệ cung phụng tiểu vương ra. Giờ phút này lại mặt sám mày cho cho bọn hắn loại này, khổ ha ha bình dân bá tánh đoan nước canh. Hai người nội tâm nói không nên lời cái gì tư vị, nhưng cũng biết lúc này chỉ hoãn không được. Hai người không hay lời tiếp, một ngụm uống cạn này cố ý phóng ôn hô hô hảo nhập hầu canh thịt, một mặt miệng, đệ thượng chén, phát ra từ phế phủ tự đáy lòng nói câu, tiểu nhân cảm tạ tiểu vương gia, tiểu vương gia thả bảo trọng. Hai người liền đồng thời nhấc chân liền hướng. Nhìn hai người bận rộn chạy như bay bóng dáng, Lý Văn Hành trong tay chảo chén không khỏi ý động hướng tới bọn họ hô to câu, các ngươi cố lên. Chạy vội trung lão năm hai người tổ, nghe trong lòng bụn rùn phân chấn, bọn họ cũng không quay đầu lại, không ra kia chỉ không khiêng cáng tay ở không chung múa may, trong miệng lại là xưa nay chưa từng có trào dân cùng kiên định, vương ra cố lên, kim thành cố lên. Tuy rằng bọn họ cũng không rõ ràng, này cố lên hai chữ là từ khi nào hứng khởi, lại là từ nơi nào bắt đầu, lại cụ thể là ý gì, nhưng là vào giờ phút này nghe tới, Này lưu hành với Toàn Kim Thành mọi người trong miệng cố lên hai chữ, xưa nay chưa từng có làm người nội tâm phân chấn cùng yên ổn. Bọn họ chỉ cảm thấy, giờ phút này thân thể của mình xưa nay chưa từng có có sức lực, trở lên thành lâu 10 lần đều bất giác mệt. Rốt cuộc, trận này từ bình minh đánh đến thiên ám thủ thành công phòng chiến lĩnh dịch, lấy hồ địch Minh Kim Thu Binh, bên ta thành công bảo vệ cho mà chấm dứt. Phần 137 Đương Thành Lâu trong ngoài Minh Kim thanh tầng tầng truyền đẩy ra, đại gia hỏa nhìn lui bước quân địch. Nghe như tiếng trời mình Kim Thanh, mọi người hỉ cực mà khóc. Thắng thắng. Hồ địch ưu binh, chúng ta bảo vệ cho, bảo vệ cho Kim Thành lạp. Một cái tướng sĩ múa may trong tay trường đao kích động hô to, bên người đại hán mỏi mệt một đao cắm mà, dôi tay hủy diệt dâu quai nón thượng máu loãng mồ hôi, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, làm con mẹ nó hồ cầu tử, ha, ha ha ha ha, vui sướng, vui sướng. Bên người lần đầu tiên thượng chiến trường tân binh viên, rốt cuộc thở phào nhẹ nhóm. Hắn một tay chống trong tay Hồng Anh một thường, dựa lưng vào băng lánh lanh tanh nị nị gạch xanh vách tường hoàn tòa trên mặt đất, trong miệng nỉ non nỉ non, đông dưng liền khóc, từ nhỏ thanh khóc, cuối cùng diễn biến thành lớn tiếng khóc. Tiếng khóc lây bệnh chỉnh mặt thành lâu, Đại Gia ôm đồng chí, ôm đổi cùng nhau thủ vững bạn bè thân thích, cùng thành bà tánh, Đại Gia lẫn nhau ôm lấy lẫn nhau, khóc à, cười à, an ủi à, tế điện à, vui sướng à." Thằng đến mặt làm nước mắt, không rảnh lo đi sửa sang lại trên người chật vật, Đại Gia nâng đỡ, từng bước từng bước Một khối một khối kiểm kê chết trận đồng chí thi cốt, thu nạp vũ khí mũi tên, ngồi xuống uống thượng một chén canh, ăn thượng một ngụm nóng hổi cơm, không đợi đại gia dưỡng hảo trên người miệng vết thương, chiến sự lại đến. Một hồi, hai chàng, tam chàng, bốn chàng. Từng hồi thủ thành chiến đánh hạ tới, đó là trước đây vu phản phản chuẩn bị lại sung túc, cũng không chịu nổi thời gian chiến tranh kéo quá dài, mà thời tiết lại rất lạnh, trong thành dân cư nhiều, tiêu hao thật lớn, đảo mắt, bọn họ liền gặp phải đạn tận lương tuyệt nguy hiểm từ tứ phương tường thành hạ bắt đầu hướng bên trong thành kéo dài đều mau đến nội thành phóng nhãn nhìn lại một mảnh phế tích này không phải hồ địch đầu thạch tạo mà là chính bọn họ động thủ bái phong ở vì chỉ là có cũng đủ đầu thạch cùng với vật liệu gỗ có thể thiêu nốt sưởi ấm có thể thiêu nước sôi nhiệt du tới bắt tường thành ngoại bảo hộ tường thành trong thành sở hữu dược hành y lý quán toàn không không lường dược liệu không liền người đều không tất cả đều đầu nhập tới rồi trận này chẳng thủ thành bảo vệ chiến trung đi trong thành những cái đó gia đình giàu có Đó là lại keo kiệt bùn xịn, đối đầu kẻ địch mạnh, liền vương ra quận chúa dư tướng quân gương tốt ở phía trước, bọn họ cũng phụng hiến không bọn họ dược liệu dự trữ, không chỉ có như thế, bọn họ liền kho lúa đều không. Đúng vậy, liền kho lúa đều không. Không chỉ có là trong thành phố hộ kho lúa không, liền dân chúng trong nhà lưu gạo hầm đồng dạng cũng không, mà kim thành trung bản thân phủ tồn kho lương, thái bình thường, còn có vu phản phản những cái đó tỉ mỉ dự trữ, sở hữu sở hữu, tất cả đều không. Toàn thành tướng sĩ hơn nữa ba cánh, gần 10 vạn chi chúng, đó là lại có tử thương, một ngày ngày tiêu hao xuống dưới, lại là thu không đủ chi, kim thành lâm vào tử cục Trước 118.000 cân treo sợi tóc viện binh đến, bầu trời tuyết hạ hạ đình đình, đình dừng lại hạ, mặt đất tuyết động càng tích càng hậu, thật lâu không hóa, trong thành bị vây khốn nhiều ngày, như vậy nhiều há mồm ngày ngày muốn ăn, chỉ có tiêu hao không có bổ sung, kim thành lâm vào tình thế nguy hiểm. Vì tử thủ thanh trì. Trong thành kiểm kê ra tới tổn lương tiết kiệm, ưu tiên cung cấp thủ thành tướng sĩ, cùng với ở bí mật đảo chạy trốn địa đạo Thanh trắng ăn, liền này, bọn họ cũng mới ở đại gia ngang nhau đồ ăn, mỏng cháo một chén, cơ sở thượng, có thể nhiều đến cái em bé nắm tay đại, thả ngạnh có thể tạp người chết hắc mặt bánh bao chất bụng. Đến nỗi toàn thành ba tánh dùng ăn mỏng cháo, đó là thật sự mỏng a, đều có thể số đến thanh đấu gạo viên cái loại này, nhật tử thập phần gian nan. Ba tánh đói khát khó nhịn, vì sống sót Tân khả năng hướng mỗi ngày phân đến kia một chén mỏng cháo thêm điểm đồ vật hảo chắc bụng, sau đó trầm rãi, than lửa đốt hết, tuổi lửa thiêu hết, trong nhà gia cụ thiêu hết, trong thành phạm là có thể tìm thấy, có thể thiêu, tất cả đều thiêu hết. Tới rồi phía sau, đại gia sưởi ấm toàn dựa run. Phía dưới ba cánh nhật tử gian nan thành như vậy, vũ phản phản bọn họ đừng nhìn là vương gia quận chúa, bởi vì cùng ba cánh tướng sĩ cùng ăn cùng đối đãi, nhật tử cũng không hảo quá, hơn nữa mỗi ngày làm sự tình còn không ít. Đáng thương bạch béo Lý Văn Hành rõ ràng vừa tới khi vẫn là một thân tuyết trắng non mịn thịt mỡ, Kim thành bị nguy hai tháng, Sinh Sôi đem chính mình ngao thành làm, liền này bắt được tay cháo loang còn không chịu thành thật ăn, không muốn sống còn tưởng nhớ người khác, đây cũng là cái nốc. Phạn phạn ta căn bản không đói bụng, ta cũng không giống ngươi, cần phải ngày đêm bận rộn cứu trị người bệnh, ta cả ngày nhàn không có việc gì, liền tại hạ đầu quản quản phân phối sự tình, căn bản đều không cần nhúc nhích, người bất động nơi nào sẽ đói. Phản phạn, phạn ngươi ăn, ngươi mau ăn. Rõ ràng đều gây ra bọc xương người, cư nhiên còn luôn miệng kêu chính mình không đói bụng, đem đồ ăn hướng nàng trước mặt đẩy, nhìn đối phương cởi nói yến yến quan tâm ân cần dạng, vu phạn phạn trong lòng khó chịu, cường thế đem đẩy đến chính mình trước mặt chén đẩy trở về, thái độ kiên quyết, chính mình cơm chính mình ăn, đừng đẩy tới đẩy đi, ngươi mau uống. Hắc hắc, cái kia phạn phạn ta thật không đói bụng, ngươi xem ta bụng đều phình phình, không tin ngươi xem. Vì chứng thực chính mình lời nói phi hư. Lý Văn Hành còn cố ý định định chính mình dùng eo mang lạc trói lại rất nhiều vòng vòng eo, trong tay chén kiên định lại hướng vu phạn phạn trước mặt đầy đầy. Thấy ở phạn phạn như cũ kháng cự, đảo mắt nhìn đến bên cạnh Diệp ca nhi, Lý Văn Hành đôi mắt vừa chuyển, nháy mắt có chủ ý, vội cợt nhả nói, phạn phạn nếu là không uống, liền cấp Diệp nhi uống đi. Lấy lòng không được mẹ ruột, kia liền lấy lòng thân là mẹ ruột uy hiếp nhi tử, nói vậy chung có một ngày chính mình cũng có thể giành được mỹ nhân hữu ái. Lý Văn Hành bộ dáng này chọc đến Vu Phạn Phạn cũng là không biết giận, hắn như thế nào liền không hiểu đâu. Câm miệng cho ta. Ngươi đương chính ngươi là thần tiên, hút phong uống lộ là có thể sống. Cuối cùng là nhịn không được Vu Phạn Phạn hung ba ba giống người, không đợi kỳ thật đã đói thiếu chút nữa muốn chạy thanh nước miếng lý Văn Hành trong lòng chờ mong xong, nàng trực tiếp động thủ. Vỗ tay đoạt quá người nào đó trong tay chén, sấn này chưa chuẩn bị, ỷ vào chính mình sức lực đại, Vu Phạn Phạn tinh chuẩn nắm người nào đó cảm. Rắc một chút cấp nhanh nhẹn hạ nhân ra hầm dưới, đoan chén cường thế cho người ta đem một chén mỏng cháo rót vào hết hầu, lại ma lưu rắc một chút cấp ăn thượng, phút cuối cùng còn không quên cho Lý Văn Hành ngực hai hạ chụp lại hảo ăn với cơm. Động tác chi dứt khoát, thân thủ chi lưu loát, thẳng đến ấm áp cháo loang rơi vào bụng, người nào đó mới xoa bụng, toan quay hàm phản ứng lại đây, cơm cơm, buồn như thế nào?" Người cơm miệng, về sau ăn cơm lại lại nhải, "Ta còn giúp ngươi." Vũ phạn phạn một chút cũng không muốn nghe Lý Văn Hành nói cái gì nữa. Hùng ba ba hung tận cảnh cáo xong liền không hề phục bồi, quay đầu nhắc chân liền đi. Chỉ là nàng không biết chính là, nào đó bị nàng hung tàn đối đãi người một chút cũng không sợ nàng, ngược lại là xoa chính mình vừa mới bị trụp đau ngực, nhìn nàng đi xa bóng dáng miệng cười sinh hoa, rực rỡ lấp lánh. Ra cửa, Vũ phạn phạn bước chân không ngừng vội vàng hướng đệ đệ nơi thành lâu đi, nàng chuẩn bị nhìn xem nhà mình kiêng ngốc đệ đệ có hay không yêu quý chính mình, có phải hay không lại đem lương khô cấp nhường ra đi cấp đồng chí ăn, không yên tâm à. Đến tận mắt nhìn thấy mới tâm an Một đường đi qua quá tịch liêu đường phố Nhìn bên người một đám cốt xấu như xài ba cánh vu phạn phạn tâm tình trầm trọng Không khỏi nhìn xa kinh đô thành nơi phương hướng Suy nghĩ chạy xa Cứu viện rốt cuộc cái gì thời gian có thể tới Lại có thể hay không đến Cái kia triều đình à Vị kia bệ hạ à Sẽ không liền như vậy mặc kệ Tây Bắc tự sinh tự diệt đi Không, sẽ không Đó là chính mình cùng Lý Văn Hành lại không quan trọng Còn có đông thăng đâu, đối còn có đông thăng. Bên trong thành vu phạn phạn một lòng ưu sầu là lúc kỳ thật ngoài thành hồ địch đại quân tình huống cũng hảo không bao nhiêu. Hồ địch chính phương bắt chủ trong trướng, giờ phút này cũng xảo túi bùi, hồ địch cao cấp tướng lanh tề tụ một đường, liền trước mắt lâm vào giằng co, tiến tiến không được lui lui không được, công công không giới cục diện bế tắc triển khai kịch liệt khắc khẩu Hàn Vương, mặt tướng cảm thấy nếu Kim Thành lâu công không dưới chúng ta liền ứng như vậy lui binh bằng không chờ đến lúc đó tuyết hóa Làm không thật lớn tề viện quân liền đến Lời này có chút hồ địch tướng lanh thực tán đồng Hán Vương Tề cách lời này ta đồng ý Cùng với tốn thời gian háo lực ở chỗ này Cùng kim thành liều mạng Có thời gian này công phu Chúng ta có bao nhiêu thành trí bắt không được Đại tề người từ trước đến nay mềm yếu Không phải người nào đều có thể như kim thành người như vậy khó chơi Cũng không phải cái gì thành trì đều như kim thành như vậy khó công Theo ta thấy Đại tề thần đều liền rất không tồi Hán Vương không bằng hạ lệnh Làm bộ tộc các dũng sĩ đi tấn công thần đều. Hà âm tướng quân lời này nói đúng, đại tề lãnh thổ quốc gia như vậy rộng lớn, nơi nào đánh không được, ta chờ vì sao thế nào cũng phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Hừ, ba lâu ngươi lời này liền không đúng, địa phương khác là nơi nào. Các ngươi liền biết kia cái gì khác, cái gì thần đều, chẳng lẽ các ngươi liền nghiêm định, nơi đó liền nhất định so kim thành xương cốt mềm. Vạn nhất so kim thành còn khó chơi đâu. Chúng ta còn tổn thất khởi sao. Nhị vị chớ quên. Bộ tộc còn chờ chúng ta mang theo được mùa về nhà. Chúng ta các dũng sĩ này 2 tháng tới cũng không có làm chờ à, nhị vương tử điện hạ không phải lãnh đồ này bộ mấy vạn dũng sĩ, thừa dịp chúng ta đại quân vây công kim thành hết sức, cướp bóc kim thành quanh mình mặt khác thành chỉ sao. Những cái đó thu hoạch chúng ta đại quân chính là mảy may chưa lấy, tất cả đều đưa về bộ tộc đi. Các người đều đừng nhiều lời, đều đánh 2 tháng, như vậy nhiều chàng đều đánh hạ tới, ta còn cũng không tin, kim thành người xương cốt có bao nhiêu ngạnh. Hiện giờ thời tiết như vậy lánh, chúng ta ở bên ngoài thượng có tiếp viện nhật tử đều không hào quá, kia kim thành bị chúng ta vây khốn lâu như vậy, bọn họ có thể có bao nhiêu lương thực nhiều ít vũ khí. Bản tướng quân nhưng thật ra muốn xem bọn họ có thể ngao đến bao lâu. Ừ, đợi cho bọn họ đồ ăn hao hết, đó là lại ngạnh xương cốt, cũng không có ta bộ dũng sĩ gặm không giới đạo lý, hàn vương, hệ gì ngươi hướng ta chủ thỉnh mệnh, ngày mai công thành, ta hệ di bộ nguyện vì tiên phong nhất định phải đánh hạ kim thành này khối xương cứng hiến dư ta chủ có thể lãnh bộ hạ tới cướp bóc Hán vương nơi nào là cái gì thứ tốt thấy này đó nhân tuyết hai mới bất đắc dĩ ngưng tụ ở bên nhau nghe theo chính mình chỉ huy các bộ tộc thủ lĩnh xảo khai Hán vương sọ não cũng đau rốt cuộc bọn họ cũng không phải nhân tâm thể bền chắc như thép hiện giờ có người chủ động tỏ thái độ vị này Hán vương nhõn miệng cười lập tức nâng chén làm tập chén đánh nhịp hảo hệ di ngươi bắt lấy kim thành đùn hãn vì ngươi thành công Cứ như vậy, lại là một cái phong tuyết thiên đình sau, ngoài thành hồ địch lại lần nữa khởi sướng công thành chi chiến. chống trận thanh thanh, kèn khởi, vết thương chồng chất các tướng sĩ mệnh ta, đói à, bọn họ còn thức lánh, trong thành đạn tận lương tuyệt, chém giết đến cuối cùng, tất cả mọi người đang liều mạng nhẫn, liều mạng đánh cuộc, liều mạng bảo hộ, liều mạng chờ mong. Đã không có mũi tên, liền dùng gạch thạch tạp. Đã không có lưỡi dao sắc bén liền dùng vu phản phản thúc đẩy cân não sử dụng nước giếng ma cụ đông lạnh ra tới bén nhọn băng chủy ám sát đã không có băng gạc dự phẩm, liền dùng bàn ủi lạc ở miệng vết thương thượng sinh lạc cầm máu sát trùng đã không có ăn bọn họ lôi kéo trong quần áo đông nấu trên chân giày rơm giày ra thậm chí là bắt lấy bên người tuyết động tác trong miệng khiến đói rốt cuộc liền ở đại gia hỏa đỉnh không được liền dơ lên băng chủy giết địch sức lực đều vô mắt thấy tuyệt cảnh tiến đến kim thành sắp thất thủ thời điểm Đồng nhiên Một tiếng tiếng công chu lên cắt qua ẩm ý cùng khói thuốc súng. Trên tường thành một phen đá văng tự vọng khẩu bò lên tới địch nhân. Chính rơi trong tay cuốn nhận trường đao tiếp tục chém giết tam Mao. Đảo mắt một cái hoàng thần, liếc mắt một cái liền thấy được thành trì phía dưới. Quân địch doanh trướng phía sau lấy cao cao phiêu khởi cờ xí. Đó là... Đó là... Đó là... Thiên... Là viện quân... Là viện quân... tam Mao ra sức chém giết rất tường thành hạ lại toát ra tới đầu. Một cái xoay người lẻn đến nhà mình đang ở tắm máu chém giết chủ tử bên người, cùng chủ tử đưa lưng về phía bối, chém phiên trước mặt quân địch, cử lao chỉ phía xa, tướng quân ngài xem, đó là chúng ta viện quân, là viện quân A. Hốc mắt ham sâu, đồng dạng gầy ra bọc xương, hoàn toàn chỉ bằng một khang cứng cỏi cùng bảo hộ thân nhân chi tâm ở kiên trì đông thăng, giơ tay mặt mở mắt trước nhỏ giọt màu đỏ tươi, thiếu mục nhìn về nơi xa, quả nhiên chỉ thấy nơi xa có một mặt quen thuộc, thuộc về bọn họ đại tề quân kỳ đứng sừng sững ở quân địch doanh trướng phía sau đón gió tung bay. thật là việt quân, bọn họ rốt cuộc chờ tới rồi. mọi người si khí đại trấn. vừa mới còn dũng manh đánh sâu vào, đã có không ít sông lên tường thành, mắt thấy thắng lợi đang nhìn quân địch, nghe được phía sau kèn vang lên nháy mắt lui bước, chọc đến trên thành lâu một đám khô lâu người vui sướng hoan hô, kích động rơi lệ. nhìn thành lâu hạ khẩn cấp tập hợp, như thủy triều một bên lui bước phòng thủ quân địch, đông thăng dơ lên cao khởi trong tay cuốn nhận trường đao, lồng ngực dâng lên vô hạn hào hùng chỉ cảm thấy thân thể tràn ngập lực lượng các tướng sĩ chúng ta báo thù rửa nhục, phản giết kẻ địch cơ hội đến toàn thể tướng sĩ nghe lệnh tốc tốc tập hợp mở ra cửa thành tùy buồn đem cùng nhau cùng viện quân nội ứng ngoại hợp sắt sắt sắt sát sắt rõ ràng một khắc trước còn đói tay chân dụng rời, giờ khắc này lại cảm xúc mênh mông lực lượng vô hạn chúng tướng sĩ ăn mặc tàn phá áo đông áo giáp cầm trong tay tàn phá vũ khí một đám tất cả đều đi theo đông thăng phía sau anh dung hướng qua cửa thành động Bước ra vỡ nát mở rộng ra cửa thành, như mũi nhọn giống nhau sát hướng chạy chối chết quân địch. Trên tường thành, Vu phạn phạn cùng Lý Văn Hành liên thủ áp đảo trụ nóng lòng muốn thử diệp ca nhi, song song đứng thẳng, giao xem phía dưới chém giết. Trong thành bà đánh nghe ngoài thành chống trận thanh thanh, chém giết rung trời, mọi người trong lòng cũng không ngài quy định đãi. Gây yếu tiểu nhi xúc ở mẫu thân ôm ấp, nương, chúng ta thắng sao. Tuổi già lao nhân giữ chặt nhà mình hài tử, nhi a chúng ta thắng sao tuổi trẻ phụ nhân vãn chủ chính mình trợ phu, phu quân, chúng ta thắng sao? Chúng ta thắng sao? Đúng vậy, chúng ta thắng, Kim Thành bảo vệ cho. Đương hai bên nhân mã tiền hậu giáp kích, trực tiếp cấp đột nhiên không kịp dự phòng hồ địch đại quân tạo thành trí mạng đả kích, quân địch 10 vạn bộ chúng, trừ bỏ 2 tháng tới công thành tử thương 2 vạn hơn người ngoại, một phen giáp công hạ, lại tổn hại tam vạn, còn lại 5 vạn tàn quân bị tách ra, cuối cùng chật vật che chở bọn họ hãn vương hốt hoảng trốn hướng nghỉ kẹo thành chuẩn bị đi hướng nơi đó cùng nhị hoàng tử xuất lĩnh bộ chúng sẽ cùng lấy lại sĩ khí nay đây kim thành khổ thủ hai tháng có thừa sau rốt cuộc nên đón ánh giảm đông cha nhìn xuất hiện ở trong tâm mắt người diệp ca nhi vui sướng một tiếng kinh hô cả người liền cùng viên tiểu đạn pháo giống nhau tạp đi ra ngoài liền vu phạn phạn đều không có phản ứng lại đây vu phạn phạn nhìn cùng nhà mình đệ đệ dắt tay nhau mà đến chính hồi ôm chính mình nhãi con người nhất thời còn có chút hoàng thần như thế nào là ngươi Nàng thái độ này, làm Tạ Thời Yến trong lòng khó chịu. Tạ Thời Yến dương mắt, bất động thanh sắc nhìn cùng nàng song song mà đứng. Từ từ, người này là Lý Văn Hành cái kia ăn chơi chắc táng tiểu vương gia. Như thế nào như vậy gây yếu? Bất quá không thể không nói, gây xuống dưới Lý Hoàng Khố, đó là lại không tinh thần. Hắn đến thừa nhận, người này lớn lên không tồi, không thể so chính mình kém. Chính là vì cái gì hắn lại ở chỗ này? Tới vội vàng Tạ Thời Yến trong lòng giấm phiên, trên mặt lại còn bảo trì chấn định. Nỗ lực bất động thanh sắc nhìn Vu Phạn Phạn không cấm nhướng mày, như thế nào, Phan? Phạn Phạn không hy vọng ta tới. Vu Phạn Phạn vội vàng lắp đầu, không phải, ta không phải ý tứ này. Kia Phạn Phạn là ý gì? Nhân gia đại thật xa tới cứu chính mình, nàng lại kinh ngạc, cũng không thể nói được tội nhân nói không phải. Vu Phạn Phạn vội không được tự nhiên giải thích nói, ta là nghĩ, ngươi không phải lãnh binh ở Vân Quảng Bình phản bội sao? Như thế nào sẽ đến Tây Bắc? Như thế nào sẽ không tới Tây Bắc? Ngươi tại đây không phải sao. Diệp Nhi cũng tại đây. Trước mặt nữ nhân, vẫn là thật là không có tâm nha. Tưởng hắn trải qua hai năm gian nguy, thật vất vả bình định vân quảng phàn loạn, thân thủ giết tác loạn thổ ti, phùng đầu người vào kinh thủ phong, kết quả mới nhập kinh thành, được đến lại là chính mình trong lòng nhớ mong người đều bị nguy tây bắc kim thành tin giữ. Hắn đến nay đều quên không được, chính mình được đến tin tức này khi lá gan muốn nứt ra đau lòng cùng lo lắng, vì có thể cứu bọn họ. Chính mình không màng trong triều đỉnh xảo nở hoa văn võ đại thần, trực tiếp dùng bình định vân quảng chi công, thay đổi lãnh binh mã năm vạn vì tiền phong gấp rút tiếp viện kim thành bệ hạ kim khẩu. Chính mình ngày tiếp nối đêm lên đường, một đường liều chết đầu đả, thật vất vả giải khốn cục thấy người, nàng chính là như vậy đối chính mình. Tạ thời Yến không khỏi cười khổ. Vừa mới chạy như bay lại đây, gắt gao lôi kéo thân cha cánh tay diệp ca nhi, ngẩng đầu nhìn nhìn cả người tắm máu phong trần mệt mỏi thân cha, lại nhìn nhìn khuôn mặt không được tự nhiên mẹ ruột cuối cùng dừng ở mẹ ruột bên cạnh vẻ mặt như hổ rình mồi béo, ngạch, là tiểu vương ra thúc thúc trên người, diệp ca nhi không khỏi thở dài. Phần 138 Cha, hai năm không thấy, nhi tử rất nhớ ngươi a ngươi có nghĩ nhi tử a Loại này xấu hổ dưới tình huống, chỉ có thể là thân là nhi tử ra mặt điều tiết không khí nha, diệp ca nhi cảm thấy, thân là gia đình đơn thân tiểu hài tử chính mình, thật là quá không dễ dàng. Kim thành nguy cơ giải quyết, lại không phải nhi nữ tỉnh trường thời điểm. Rốt cuộc hung tàn hồ địch chỉ là chạy tán loạn, trận chiến tranh này lại không có kết thúc, Tây Bắc nguy cơ cũng không có giải trừ. Lúc này chiến tranh một khi đấu võ, trừ phi quân địch chủ động lưu bước, bằng không tốn thời gian háo lực thực, rõ ràng, hồ địch cũng không sẽ dễ dàng lui binh, cho nên đông thăng cùng tạ thời yến hai bên binh mã chỉnh binh nghỉ ngơi chỉnh đốn chút thời điểm qua đi, lại lại lần nữa bước lên hành trình. Bọn họ muốn thu phục mất đất, một tức tức đem địch nhân đuổi ra đại tề quốc thổ đi, vẫn luôn đem hồ địch đánh sợ, đánh cho tàn phế đánh không hề có sức phản kháng, trận chiến tranh này mới tính chân chính xong. Đại quân xuất phát ngày ấy, Vu Phạn Phạm thượng thành lâu, tự mình tặng đệ đệ cùng cố nhân lĩnh quân rời đi, chính mình lại khi trở về, nhìn trước mắt vết thương kim thành, Vu Phạn Phạn tự mình an ủi khuyến khích, nàng muốn tranh thủ sớm ngày khôi phục dân sinh, làm kim thành là lại lần nữa vận chuyển lên. Lâm Bình, Dương Cẩn, hiện giờ kim thành giải vây, đại quân dọn dẹp hồ địch tàn quân, kế tiếp còn có viện quân từ phía đông lục tục tới rồi, đông đi một đường còn tính an ổn buồn quận chúa nhờ làm hộ các ngươi tận khả năng đi chọn mua một ít vật tư trở về, đặc biệt là lương thực cùng dược phẩm, kim Thành trùng kiến, cái gì đều thiếu, các ngươi đi nhanh về nhanh. nha. Đỗ đại hổ nhị hổ, hiện giờ kim thành nguy cơ giải trừ, này cứu tế cơm canh lại không thể đỉnh, trước mắt trong thành dân chúng trong nhà kho lúa trống trơn, trong thành cửa hàng nha môn trùng cũng không có một cái gạo thóc. lúc này chúng ta nếu là ngừng cứu tế, đại gia sợ là nhật tử càng khó ngao, ta đem trong thành phát cứu tế cơm canh sự tình giao cho các ngươi các ngươi có thể làm tốt sao? quận chúa yên tâm, chúng ta huynh đệ hai người tự nhiên dốc hết sức lực. tân hà, tiểu nhi, nhi đại muội, tạ tướng quân dẫn dắt cơ bản đều là tây nam quân, một chốc một lát sợ là không thích ứng bắc địa thời tiết, thêm chi tới vội vàng, ta thấy bọn họ trên người phần lớn áo đông quân phục đều không tính rắn chắc, các ngươi cần phải chạy nhanh đi xem xét ngoài thành sưởng tình huống mau chóng khởi công, nếu là nguyên vật liệu khuyết thiếu cũng không có việc gì, các ngươi nghĩ cách mau chóng thu thập thiếu cái gì nhưng cùng dương giáo úy cùng lâm bình thương nghị. Chúng ta không tiếc hết thể đại giới cũng muốn ưu tiên mua sắm, đến nỗi khuyết thiếu nhân thủ nói, các ngươi nhưng từ trong thành nhận người, đến lúc đó lây lương thực vải vóc kết toán, nói vậy mọi người đều thực nguyện ý tiếp cái này việc. Quân chúa yên tâm. vu phản phản đem khôi phục sinh sản sự tình đâu vào đấy từng cái an bài đi xuống, cũng không thèm nhìn tới bên người vẫn luôn phe phẩy cây quạt, ý đồ khiến cho chính mình chú ý, một bộ đặc chờ mong chính mình cũng cho hắn phái điểm việc người nào đó. Nàng tầm mắt trực tiếp lướt qua Lý Văn Hành. Chỉ làm bộ nhìn không thấy người khác dò hỏi đại gia, đúng rồi, Diệp Nhi người đâu? Sao tử vừa rồi bắt đầu ta liền vẫn luôn không gặp? Bị hỏi cập Diệp Ca Nhi, tất cả mọi người hai mặt tương huy, vẫn là Tiểu Ni Nhi đứng ra nói, quân chúa, lúc trước đại quân xuất phát trước, ta còn thấy Tiểu Công Tử ở trong viện, này một chút. Không hảo, việc lớn không tốt, quân chúa, Tiểu Công Tử để thư lại trốn đi là. Liên ở Tiểu Ni Nhi bẩm báo nói lúc trước còn thấy người thời điểm, ngoài cửa vội vàng chạy tới một người. Người này một bên chạy, một bên còn loạn trọng trong tay giấy viết thư, một bên kinh thanh hô to. Vu phạn phạn tập trung nhìn vào, người tới bất chính là Nhi tử người hầu, cùng hắn như hình với bóng năm mau còn có thể là ai. Mọi người kinh ngạc, tiểu Nhi Nhi cùng đại muội càng là phản ứng nhanh chóng đồng thời đón nhận đi, lôi kéo thở hồn hền năm mau liền gấp giọng truy vấn, năm mau ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiểu công từ đâu? Vu phạn phạn nhìn trước mắt chống hai đầu gối thẳng thở dốc năm mau, cũng đi theo cấp, năm mau ngươi cùng ta nói. Diệp Nhi để thư lại trốn đi là chuyện như thế nào? Nam Mao vội thở hổn hển đem trong tay tin phụng cấp vu phạn phạn, vu phạn phạn nhanh chóng tiếp nhận, triển khai giấy viết thư đọc nhanh như gió. Rốt cuộc xuyến đều hơi thở Nam Mao, thừa dịp vu phạn phạn xem tin thời điểm chạy nhanh bẩm báo, "Hồi, hồi bẩm quân chúa, tiểu công tử hắn mê choáng tiểu nhân, để lại một phong thư, cuốn tay nải trộm đi theo tạ tướng quân đi tiền tuyến lạp." Vừa lúc đem lưu tin nhìn đến cuối cùng vu phản phạn phạn, khẽ nha, đương trường bắt lấy giấy viết thư một cái tát chụp ở trên bàn quả thực buồn cười, chết ngại con cư nhiên dám chống đi, vẫn là đi theo đi thượng chiến trường. Hắn sợ không phải muốn chết. Đều nói nhi hành ngàn giảm mẫu lo lắng, nhà mình ngại con lại tinh quái, hắn mới bao lớn người, mau hài tử một cái. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, hơn nữa như vậy chống đi, nếu là không gặp hắn thân cha cùng hắn tiểu cựu nhưng như thế nào phá. Vụ phạn phản lại tức lại cấp, bên cạnh Lý Văn Hành thấy thế chạy nhanh liền quên. Phạn phạn chớ có khí, không đáng giá. Tiểu hài tử sao đều ra. Diệp ca nhi phỏng trừng cũng là tưởng hắn cha, thân hương không đủ mới đi theo. Bất quá không quan hệ, này một chút đại quân mới xuất phát, không bằng ta hiện tại liền dẫn người đổi theo, ta bảo đảm, nhất định đem kia tiểu tử thối cho ngươi nguyên vẹn mang về tới, ngươi đừng tức giận. Bên cạnh thân là quận chúa hộ vệ thủ lĩnh Dương Cẩn cũng đi theo khuyên, đúng vậy quận chúa, không yếu làm lâm bình đi trước thần đều, thuộc hạ dẫn người đi đem tiểu công tử mang về tới. Nhưng vào lúc này, đông nhiên có hạ nhân tiến vào bẩm báo nói, có người cầu kiến chính mình Còn nói là vì tiểu công tử mà đến, Vu Phạn Phạn chạy nhanh thì người. Kết quả nhìn đến hạ nhân lanh tiến vào vị này, thân phụ áo giáp tướng lanh mặc khi, Vu Phạn Phạn hiểu rõ, ngươi là Tịch Mậu Sơn. Người tới cười, cung kính quỳ một gối xuống đất hồi bẩm, quận chúa hảo Chi nhớ, đúng là mặt tướng, mặt tướng Tịch Mậu Sơn gặp qua tiểu vương gia, quận chúa, tiểu vương gia, quận chúa an khang. Lý Văn Hành Vu Phạn Phạn đồng thời miễn lễ, Vu Phạn Phạn còn tự mình tiến lên hư đỡ một phen, không cần đa lễ. Tịch Thiên Hộ tiến đến cái gọi là chuyện gì? Nhìn núi phương trên người áo giáp trang bị, Vu Phạn Phạn liếc mắt một cái liền nhận ra, người này lại không phải ngày xưa tiểu binh viên, mà là một người đã trải qua chiến hỏa phong sương ngũ phẩm Thiên Hộ. Tịch Mậu Sơn cũng không nhiều lắm lời nói, hắn còn vội vàng về đơn vị đâu, vội liền đem tướng quân nhà mình phân phó chính mình mang khẩu tin nói cho Vu Phạn Phạn nghe. Hồi quận chúa nói, nhà ta tướng quân làm mặt tướng cho ngài mang cái lời nói, nói là tiểu công tử người ở hắn kia. Tướng quân làm ngài an tâm, hắn sẽ coi trừng hảo tiểu công tử, ngài chớ có lo lắng. Không cần lo lắng cái quỷ. Tạ thời yến tên kia nói chính là tiếng người sao. Hắn có hay không đầu góc? Đó là nhi tử lại hồ bẹp, luôn mồm, nhạy kêu phải làm tướng quân vân vân, kia cũng không thể như vậy tiểu liền dẫn hắn thượng chiến trường nha. Vạn nhất ra cái chuyện gì nhưng làm sao bây giờ? Chiến trường thay đổi trong ngay mắt, hắn có thể bảo đảm cái cái gì bảo đảm. Còn có kia tiểu tử thúi. Còn tuổi nhỏ cư nhiên dám cùng chính mình trộm đi thượng chiến trường. Hừ. Người ngoài trước mặt, vu phạn phạn trong lòng lại ánh lửa muốn mắng người cũng không thể biểu lộ ra tới. Khách khách khí khí tiễn đi tịch mậu sơn, quay đầu lại lại một chân đá phiên trước mặt cái ghế. Tiểu tử thúi cho ta chờ. Chờ ngươi trở về, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Nhưng mà, nàng này nhất đẳng, trực tiếp liền chờ thêm ba cái hạ qua đông đến. Chờ trở về ra cửa du lịch, thề muốn đem hiệu đổi tiền khai biến đại tề. Kết quả nghe được Kim Thành Nguy Cơ tin tức, lại lập tức vứt bỏ hết thảy, vội vã gấp trở về Chất Nhi Dư Tân Sinh. Cùng với chờ tới một cái rõ ràng không nên xuất hiện ở Tây Bắc, lại cố tình xuất hiện ở Tây Bắc, làm chính mình bất ngờ. Trăm triệu dự kiến không đến ngoài ý muốn lai khách. Lao Nô gặp qua quận chúa, quận chúa Vận An, nhìn người mặc áo choàng ám giảm mà đến muốn gặp chính mình người, vũ phản phản vẻ mặt kinh ngạc, du công công, như thế nào là ngài. Vị này thân là hoàng đế thân tín, từ nhỏ cùng hoàng đế một chỗ lớn lên người hầu. Không hảo hảo ở bên cạnh bệ hạ làm bạn hầu hạ, đại thật xa chạy tới này chiến sự chưa bình Tây Bắc làm chi. Còn như thế thần bí thả phong chân mệt mỏi, chẳng lẽ là tới đón Lý Văn Hành thứ này về kinh đô đi. Kết quả vu phạn phạn lại liêu sai rồi, chỉ nghe trước mặt Du Công Công lại đi thẳng vào vấn đề, quân chúa, lao nô phụng bệ hạ khẩu dụ, muốn gặp tứ điện hạ, muốn mau Còn thỉnh quận chúa hỗ trợ tắc cái, muốn gặp đông thăng, mà không phải Lý Văn Hành, còn muốn mau Du Công Công gật đầu. Vũ Phạn Phạn không khỏi lo lắng truy vấn, chính là kinh đô thành nội đã xảy ra cái gì đại sự. Đối mặt Vu Phạn Phạn truy vấn, du công công lại do dự, mặt lộ vẻ khó xử, rồi sau đó quyết đoán hướng tới Vu Phạn Phạn trường thân vái chào, quân chúa, không phải Lao Nô không cùng ngài nói, thật sự là sự tình quan cơ mật, ở không thấy đến tứ điện hạ người phía trước, Lao Nô một chữ đều không thể lộ ra. Nay phiên bộ dáng, Vu Phạn Phạn trong lòng không khỏi lộ bột một chút, nàng cảm thấy, sợ là đại tề muốn khởi gió to nha. Bất quá sự tình quan nhà mình đệ đệ, vũ phản phản cũng không hàm hồ. Dù công công, trước mắt Đông Thăng đang cùng tạ tướng quân lãnh binh truy kích hồ địch tàn quân, liền năm ngày trước ta nhận được gửi thư xem, này một chút bọn họ sợ là đều đã đuổi theo tàn quân vào thảo nguyên, nếu muốn tìm người cần phải một ít thời gian. Bất quá công công đừng nội, ngài một đường tàu xe mệt nhọc đến Tây Bắc nói vậy cũng mệt mỏi, ngày trước đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi, ta đây liền phái người suốt đêm xuất phát đi thảo nguyên. Dù công công cũng biết chính mình tới vội vàng. Trước mắt đây là duy nhất biện pháp, chỉ có thể hướng tới Vu Phạn Phạn lại lần nữa chắp tay thi lễ, lao nô trước cảm tạ quận chúa, hết thể đều nghe quận chúa an bài, bất quá quận chúa nhớ lấy, muốn mau, nhất định phải mau. chương 119 Đông Thăng vì chiêu trung thành đế. Lúc này Vu Phạn Phạn cùng Du Công Công còn không biết chính là, bị bọn họ đề cập Đông Thăng. Giờ phút này đang theo tạ thời yến binh chia làm hai đường, anh dũng giết địch, tiền hậu giáp kích hồ địch Vương đỉnh Hội Bình, Đông Thăng trực tiếp chém đầu hồ địch Lao Hàn Vương cùng với hai tử Tạ thời yến bên kia cũng chém giết hồ địch vương đình ba cái vương tử, cuối cùng còn bắt sống hãn vương đại phi sở gia nhị vương tử. Trận này hồ địch xâm lược tây bắc chi chiến, mới lấy đại tề đại quân thâm nhập thảo nguyên, hủy diệt hồ địch vương đình mà họa thượng giấu chấm câu. Vũ phản phản phái tới dương cẩn lãnh binh vội vàng thâm nhập thảo nguyên, một đường dọc theo đại quân hoạt động quỹ đạo tìm được đông thăng người thời điểm. Đông thăng bọn họ vừa mới kết thúc đại chiến, đều còn không có có thể tới kịp quét tước xong chiến trường. Nghe được nhà mình tỷ tỷ cấp tốc tìm chính mình. Đông Thăng cũng bất chấp chiến thắng vui sướng, đem phía sau kết thúc công tác hướng tạ thời Yến trên người một ném, chính mình mang theo thủ hạ một đội tinh nhuệ đánh mã liền đi. Tạ thời Yến thấy Đông Thăng thấy vu phản phản phái tới người bỗng nhiên liền thay đổi bộ dáng, nôn nóng bội hoảng, không quan tâm muốn đi, hắn không khỏi đi theo lo lắng, sợ vu phản phản bên này ra cái gì đại sự, tạ thời Yến chạy nhanh đem kết thúc sự tình giao cho phía dưới tâm phúc xử lý, sách 3 năm tới đã sở tôi luyện ra tiểu tướng khí thế nhi tử một đạo. Phụ tử hai người theo sát Đông Thăng sau đó vội vàng trở về. Ba người lãnh đại đội nhân mã suốt đêm vào thành, gì đều không rảnh lo, trực tiếp dẹp đường hồi phủ, hai bên gặp mặt một trận hàn huyên, vu phạn phạn đều còn không kịp quan tâm đệ đệ, nhi tử, bằng hữu mạnh khỏe không? Du công công đã nghe thành mà đến. Nhìn thấy Đông Thăng người, Du công công cảm xúc kích động, nạp đầu liền bái, điện hạ, tứ điện hạ, lão nô rốt cuộc nhìn thấy ngài a điện hạ. Được tin tức theo sát mà đến Lý Văn Hành, nhìn Du công công thứ này Cư nhiên như vậy thành thật, phất một chút liền quỷ gối vẻ mặt phong sương huyết tình, căn bản đều không kịp trở về phòng rửa mặt Đông Thăng trước mặt, nhìn vị này thái độ, Lý Văn Hành không khỏi nhướng mày. Tứ điện hạ. Hảo cái tứ điện hạ a. Cảm tình lao hóa như vậy thái độ, nguyên lai là bởi vì dư Đông Thăng cư nhiên là hắn hoàng bá phụ nhi tử. Lý Văn Hành trong lòng tấm tắc bảo lạ, nhịn không được trên dưới tả hữu đánh giá Đông Thăng mặt mày, trong lòng tinh tế cân nhắc chính mình trong đầu, sở hữu có quan hệ Đông Thăng ký ức, phẩm phẩm Lý Văn Hành nhịn không được tiến lên, cầm lòng không đậu vỗ đông thăng rắn chắc bả vai vẻ mặt cảm khái. Khó trách buồn tiểu vương đánh thấy ngươi đệ nhất mặt bắt đầu, liền cảm thấy tiểu tử ngươi cùng buồn tiểu vương lớn lên rất giống, cảm tình ta thật đúng là không cảm thấy sai, tiểu tử ngươi chính là ta lao lý ra người, là ta tích tích thân đường đệ nhà. Hào tiểu tử, duyên phận nha, phòng trong mọi người, lúc này là nói những lời này, làm hắn tới ôn chuyện nhận thân hảo thời điểm sau. Chưa từng có nào một khắc. Du công công cảm thấy trước mắt vị này tiểu vương ra là như thế lệnh người xuất ruột, không hổ là kinh đô thành đều nổi danh ăn chơi chắc táng, này đều lửa xém lông mày, hắn cư nhiên một chút không nội. Rõ ràng là hắn không có đem quan trọng sự tình lộ ra quá, này một chút vị này du công công ngược lại là lại trước trách cứ khởi người tới. Cũng may vu phạm Phạn trường ánh mắt, thấy du công công biểu tình không đúng, chạy nhanh một phen kéo ra Lý Văn Hành, thân là bằng hữu, cũng không thể nhìn hắn hướng tìm đường chết trên đường vẫn luôn chạy như điên không ngừng không phải. Đem người kéo ra, Vu Phạn Phạn lúc này mới nhìn về phía Du Công Công giải thích câu Du Công Công, tiểu vương ra đây là thấy vinh đệ vui mừng Ngài chớ có bực, đúng rồi, ngài không phải có chuyện muốn gặp Đông Thăng nói với hắn sao Hiện giờ hắn đã trở lại, ngài chạy nhanh nói Du Công Công cũng biết chính sự quan trọng Tiếp theo Vu Phạn Phạn đáp tốt dưới bậc thang Liên tục gật đầu, mới muốn mở miệng Lại thấy mãn nhà ở lớn lớn bé bé người đều nhìn chầm chằm chính mình Sự tình quan cơ mật, hắn lại do dự Du Công Công ánh mắt nhìn phía Đông Thăng, rồi sau đó mắt phong đảo qua ở đây vù phạn phạn chờ những người khác, tứ điện hạ, ngài xem, có phải hay không làm đại gia hội. Đông Thăng nơi nào không rõ Du Công Công ý tứ, lập tức nhíu mày quyết đoán nói, bọn họ đều là ta thân nhân, là người một nhà, không cần tránh đi ra ngoài, không có gì không dám nói với người khác, sân bên ngoài cũng có thân tín người trông coi, Du Công Công, có nói cái gì thỉnh nói thẳng. Du Công Công thấy Đông Thăng thái độ cường ngạnh, nhớ tới vị này quật cường. Trần do dự một lát, cuối cùng khẽ cắn môi nói, nếu tứ điện hạ ngài đều như vậy nói, lão nô liền nghe ngài, tứ điện hạ, sự tình là cái dạng này. Du công công không lại do dự hàm hồ, lập tức nói lên ý đồ đến. Năm gần đây bệ hạ Long thể thiếu an, sợ lực sát thua, liền có tâm làm tứ điện hạ ngài thân phận đại bạch khắp thiên hạ, vì thế, bệ hạ đặc đặc bí mật triệu kiến tâm phúc Liêu tướng gia cùng dự thân vương, kết quả ở đem chứng minh điện hạ thân phận nhân chứng vật chứng thậm chí thánh chỉ chuyển giao thời điểm, tiết lộ bí mật cũng không biết cái nào phân đoạn trừ bỏ bại lộ. cư nhiên, tiêu quý phi cùng thuộc phi đức phi các nàng biết được việc này. Bản thân này vài vị hoàng phi giới gối các hoàng tử, vì đại vị, mấy năm nay liền đấu tối vui. Này một chút lại đã biết đông thăng vị này lực lượng mới xuất hiện tứ điện hạ tồn tại. Một đám cảnh giác không thôi không nói, còn đồng thời đoán trách hoàng đế bất công. Thêm chi tây bắc tin chiến thắng liên tiếp truyền đến kinh đô, trong triều đỉnh cấp đông thăng khoe thành tích đại thần chỗ nào cũng có. Này một khoe thành tích liền khó lường, vì để tránh đông thăng tương lai làm đại. Cao công che lại bọn họ phong thái, cho phép sau bọn họ tiến công đại vị tạo thành uy hiếp, căn cứ địch nhân của địch nhân chính là chính mình bằng hữu, mấy cái hoàng tử liền liên hợp lại âm thầm hành sự, thêm chi bệ hạ bệnh nặng, lực bất tòng tâm, trong lúc nhất thời thượng bệ hạ đều có chút áp đảo không được này đó trong tay tiệm nắm quyền bính các hoàng tử. Nghĩ đến chính mình tới khi, nhà mình bệ hạ kéo bệnh thể đối chính mình cẩn thận công đạo, du công công biểu tình túc mục lại lo lắng. Vài vị hoàng tử sợ hãi tứ điện hạ khống chế Tây Bắc Đại Quân lại bằng vào tây bắc chi công lực các bọn họ vài vị điện hạ thừa dịp bệ hạ bệnh nặng liền cùng một ruộng trên dưới liên hợp cùng nhau phải đối phó ngài tóm lại tứ điện hạ hiện giờ kinh đô thành ra sao bộ dáng lao nô cũng không rõ ràng chưa khủng sinh biến ngài vẫn là tốc tốc tùy lao nô vào kinh vâng theo bệ hạ ý chỉ lấy chứng thân phận đi đối mặt du công công lời nói thấm thiế khuyên bảo đông thăng đều còn chưa nói cái gì bên cạnh mới vừa nhận huynh đệ lý văn hành lại trước đưa ra dị nghị tốc tốc vào kinh lấy chứng thân phận Như thế nào đi? Du công công, các ngươi tính toán như thế nào hồi? Du công công nghe như mày khó hiểu, cái gì như thế nào hồi? Tự nhiên là bí mật hồi kinh A, hắn đều không rõ này có cái gì hảo nghi vấn, ăn chơi chắc táng chính là ăn chơi chắc táng, đầu óc vô thực. Đối mặt du công công vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, Lý Văn Hành cũng không giận, ngược lại là không nhanh không chậm nhắc nhở câu, ta hoàng bá phụ ý chỉ là làm bốn đường đệ bí mật hồi kinh. Đây là tự nhiên. Nhìn Du Công Công không chút do dự gật đầu, Lý Văn Hành nháy mắt hát tuyến, trong lòng thầm mắng này lao hóa người lao ngu xuẩn. Thân là hoàng thất con cháu, hắn nhất biết được hoàng gia tranh đấu lợi hại, đó là Du Công Công là người một nhà, lời nói cũng phi hư, đó là kinh đô thế cục lại khẩn trương, hoàng bá phụ tình huống lại nguy cơ, đã có thể như vậy trở về. Hắn là thực không xem trọng, không khỏi liền vì chính mình để ý người để ý đệ đệ lo lắng thượng. Du Công Công A, không phải bổn tiểu vương muốn đả kích người, nếu cứ như vậy trở về. Sợ không phải cần chờ đi chịu chết đi. Liên buồn tiểu vương kia vài vị đường huynh đường đệ, nhưng đều không phải cái gì đèn cạn dầu. Hơn nữa du công công chính ngươi đều nói, bọn họ đã biết ta bốn đường đệ tồn tại, trong lòng còn đặc biệt kiêng kỵ hắn, vì thế không tiếp cùng một ruột liên hợp nắm tay, ta đây bốn đường đệ như vậy theo công công bí mật vào kinh, ta sợ là các ngươi người đều còn không đến kinh đô thành, nửa đường phải thua tiền. Như vậy nguy hiểm sao? Lý Văn Hành nói hù một bên Diệp ca nhi lo lắng hỏng rồi. Con khỉ dạng nhanh nhẹn từ mẹ ruột bên người vụt ra đi, một phen ôm nhà mình tiểu cứu cứu cánh tay mạnh mẽ ngắt lời nói, kia không được, tiểu cứu cứu, ngươi tuyệt đối không thể đi. Đứa nhỏ này như thế nào tận thêm phiền đâu. Dù công công thấy thế cũng đi theo nóng nảy, không được, cần thiết hồi, thả càng nhanh càng tốt, nếu không muộn tắc sinh biến A điện hạ. Phần 139 Sự phân nặng nhẹ nhanh chậm, đó là trong lòng lại không thích cái kia cha, nhưng chính mình không thể không thừa nhận, có cái này cha ở, chính mình mới có thể an ổn. Chính mình ăn ổn, chính mình tỉ tỉ cùng cháu ngoại trai chất nhi mới có thể ăn ổn. Nếu là cái này cha không có, ở chính mình thân phận bại lộ dưới tình huống, trong tối ngoài sáng tưởng lộng chết chính mình người cay sao nhiều, đó là khống chế Tây Bắc, hắn cũng sợ phiền phức có vạn nhất, rốt cuộc còn có câu cách ngôn kêu không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương không phải. Vì để ý người an nguy, có một số việc chính mình không thể không đi đối mặt, chẳng sợ trong lòng lại chẳng ghét, hiểu được sự tình nghiêm trọng tính. Đông Thăng nhìn gắt gao ôm chính mình cánh tay tiểu cháu ngoại trai, hắn thu hồi cả người lãnh nạnh, ôn hòa nhìn trước mặt người. Diệp Nhi, có một số việc không phải trốn tránh liền có thể giải quyết, đây là cứu cứu trách nhiệm. Cái gì cho má trách nhiệm? Thấy nhà mình tiểu cứu cứu đều không cùng chính mình một bên, Diệp Ca Nhi không khỏi đoán niệm lẩm bẩm, nháy mắt héo đi. Thông minh như hắn, biết chính mình vô pháp ngăn cản tiểu cứu cứu đi mạo hiểm, hắn lại cấp lại lo lắng. Nếu thị phi đi mạo hiểm không thể, kia có cái gì vạn vô nhất thất biện pháp sao? Nghĩ đến cái gì? Diệp ca nhi trước mắt chợt sáng ngời. Đúng rồi. Tiểu cứu, nếu là ngươi phi đi không thể, bằng không nhiều mang điểm nhân thủ cùng nhau xuất phát. Dù sao hiện giờ tiểu cứu ngươi trưởng Tây Bắc quân, khác không nhiều lắm, liền người nhiều bái. Chúng ta mang lên hắn cái 10 vạn 8 vạn binh mã vào kinh đi, người nhiều như vậy, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cái gì yêu ma quỷ quái, cái gì ám sát cấp đường, chỉ cần bọn họ dám đến, chúng ta liền làm con mẹ nó sát sát sát. vu phản Phạ Tạ nhãi con đi ra ngoài ba năm học được mắng thô tục lắm. Tạ thời yến cũng không khỏi đỡ chán, hắn là trăm triệu không nghĩ tới, tự mình lãnh nhi tử tham dự đại chiến, gặp qua một hồi việc đời rèn luyện qua đi, nhà mình nhi tử sẽ biến thành như vậy cái tính tình. Chẳng lẽ nhi tử đây là cùng doanh lính dạy dạng ngốc lâu rồi, cho nên gì tính tình? Nghe được nhà mình nhi tử lời nói hùng hồn, Tạ thời yến đau đầu thực, không khách khí trực tiếp ban thưởng nhi tử một cái đại não nhảy, nghiêm túc dâng tặng hai chữ, lô mãng. Diệp ca nhi ngược lại không phục. Một tay kéo hắn tiểu cứu cánh tay, một bên ngạnh cổ mạnh miệng, ta lỗ mãng. Hử, kia cha ngươi nói làm sao bây giờ? Hắn cũng không tin, thân cha có thể có cái gì hảo biện pháp. Biện pháp sao, kỳ thật tạ thời yến là có. Chúng ta không phải mới vừa diệt hồ địch vương đình, giết hồ địch đột bộ đổ mồ hôi, bắt sống đối phương nhị vương tử sao. Nhân cơ hội này, chẳng lẽ chúng ta không nên vào kinh hiến phu sao? Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Đối giống, ta như thế nào không nghĩ tới? Chúng ta liền vào kinh hiến phu. Lý Văn Hành nghe xong tạ thời yến nói, không khỏi trước mắt sáng ngời, đôi tay một kích trưởng, dẫn đầu đánh vỡ yên lặng càng nghĩ càng cảm thấy cái này điểm tử đồng ngây người. Nếu là vào kinh hiến phu nói, chúng ta nhất định đến mang lên số đông nhân mã, ven đường áp giải phạm nhân để ngừa biến cố là thứ nhất, đại phá hồ địch đại quân, treo cổ đối phương vương đỉnh các tướng sĩ, đến vào kinh tiếp thu bệ hạ tiếp kiến phong thưởng là thứ hai, hảo, vào kinh hiến phu thật là khéo, quả thực là không chê vào đâu được lý do. Trong lòng mọi người tự nhiên cũng đi theo nhận đồng biện pháp này, liền đông thăng cũng cảm thấy cái này chủ ý thực được không, lập tức gật đầu tán thành. Hành, liền như vậy làm. Ta lập tức an bài hạ Tây Bắc công việc, điểm ra nhân mã, chúng ta ít ngày nữa xuất phát, liền vào kinh hiến phu. Nếu mọi người đều đồng ý, kia còn trì hoan cái gì? Vũ phạn phạn đi theo bàn tay vung lên, thức hảo, liền nói như vậy định rồi, ta đây liền đi thu thập đồ vật, chúng ta mau chóng xuất phát. Nàng trong lòng còn tính toán. Chính mình cùng người nhà lần này đều phải đi theo cùng vào kinh, muốn mang đồ vật khẳng định không ít, bất quá vì tiết kiệm thời gian, nàng quyết định, trừ phi trên đường tất yếu vật tư lương khô, mặt khác vật tư nhất định phải tinh giản, phương pháp tốt nhất là mang lên sở hữu bạc liền hảo, kinh thành như vậy đại, gì đồ vật mua không? Vội va muốn đi xuống ăn bài, không ngờ lại bị đông thăng một phen ngăn lại. Vũ phạn phạn còn buồn bực, đông thăng ngươi đây là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Đông thăng cứng họng, do dự nửa ngày cuối cùng là nhẫn tâm mở miệng. Tỷ, này đi kinh đô một đường nguy hiểm dị thường, thả kinh đô thành trước mắt là cái gì cái tình huống, chúng ta ai cũng không rõ ràng lắm, tỷ tỷ là chính mình, ai đều không có nhà mình tỷ tỷ quan trọng, cho nên tỷ, lần này vào kinh, ta không thể mang ngươi cùng đi, vẫn là thỉnh ngươi vất vả hạ, mang theo Diệp Nhi cùng Tần Sinh Lưu tại Tây Bắc, chờ ta. Câm miệng. Chờ cái gì chờ? Chờ ngươi đem sự tình toàn thu phục lại đến tiếp ta. Vu Phạn Phạn nhìn chằm chằm trước mặt người, một bộ đông thăng muốn giám điểm. Ngươi nhất định phải chết hung ác biểu tình. Đông thăng, chúng ta là tỷ đệ, là người một nhà. Thân là người nhà, chẳng lẽ không nên là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu sao? Nga, ngươi đi mạo hiểm, ngươi cảm thấy ta cái này đương tỷ tỷ canh giữ ở Tây Bắc là có thể an tâm sao? Kim thành bị nguy, chúng ta như vậy khó tình thế nguy hiểm đều nhịn qua tới, kẻ hèn kinh đô mà thôi, lại không phải núi đao biển lửa, tỷ bồi ngươi cùng đi, cùng lắm thì chính là cái chết bái, dù sao ngươi không thể lưu lại tỷ tỷ nói nữa tiểu tử thối ngươi cũng đừng quên ngươi tỷ ta trong tay chính là có đánh vương roi và người kia ngoạn ý trừ bỏ ra hơn cái quý phi ngoại nó đều còn không có biểu hiện quá bản lĩnh đâu ngươi cũng đừng cản ta này kinh đô thành a tỷ còn phi đi không thể đó là ngươi không mang theo tỷ tỷ đi chân trưởng tỷ tỷ trên người mình cùng lắm thì tỷ tỷ chính mình đi u a lời này hắn nghe thuộc nha Lý Văn Hành lén lút thẳng ngắm vu phạn phạn trong lòng thậm chí còn phi thường lỗi thời mỹ tư tư nghĩ phạn phạn cùng chính mình liền nên trở thành người một nhà. Nhìn một cái, nhìn một cái, nàng liền lời nói, trong lòng ý tưởng, thậm chí là liền uy hiếp người khẩu khí thái độ, đều là không có sai biệt tương tự, cho nên nàng không gả chính mình gả ai. Chính mình trong thân thể hoàng kim cổ đều là nàng ban cho đâu. Nói nữa, khác hắn bảo đảm không được, nhưng ở kinh đô thành địa giới, thiên đại nhiễu loạn, chính mình giữ được chính mình người yêu, hắn vẫn là rất có nắm chắc. Vì thế, trong lòng đánh tính toán, lần này hồi kinh, thân là tiểu vương gia chính mình cũng có trách nhiệm nghĩa vụ nhất định đến hồi lý văn hành vội liền kiên định đứng ở vu phạn phạn bên này vu phạn phạn quật cường lên ai đều không phải nàng đối thủ thêm chi diệp ca nhi cùng tần sinh hai tiểu nhân còn nhảy nhót lung tung một hai phải một đạo đi còn có thể làm sao bây giờ chỉ có thể cả nhà cùng nhau đi bái cùng lắm thì bởi vì đuổi thời gian bọn họ động tác thực mau không ra ba ngày đông thăng liền điểm tệ muốn mang về kinh binh mã cũng đem Tây Bắc này sạp sự tình giao cho chính mình tâm phúc thủ hạ. Sự tình nghị định, theo mệnh lệnh từng đạo hạ đạn, hảo sao, không ra một ngày công phu, đại quân muốn vào kinh hiến phu, vu phản phản cái này buông tha thân ra, cấp Kim Thành, cấp toàn thể tướng sĩ, cấp toàn bộ Tây Bắc, đều làm ra cống hiến người, đã bị đại gia cấp nhớ thương thượng. Ra khỏi thành rời đi kia một ngày, mặt trời lên cao, vốn nên náo nhiệt ồn ào náo động Kim Thành, một ngày này cực kỳ tốt mục Xe ngựa mới đi theo mở đường đông thăng đám người phía sau ra phủ môn Vu Phạn Phạn liếc mắt một cái liền thấy được bên ngoài chờ đợi rất nhiều các bà cánh Bọn họ có rất nhiều đã từng được đến quá mức Phạn Phạn cứu trị người, có rất nhiều ở nàng thiết lập cháo lều lên quá cứu tế lương người, có thậm chí là nàng kỳ hạ thủ công công nhân, càng sâu đến còn có rất nhiều người là gia đình quân nhân, đều không ngoại lệ, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều là được đến Vu Phạn Phạn ân huệ người. Bọn họ vẻ mặt nóng bỏng, hoặc kéo rổ, hoặc dơ bàn. Hoặc ngâng tay mãi, một đám kích động tiến lên, cực lực muốn đem trong tay đổ vật đưa đến vu phạn phạn trong tay tới. Quân chúa nương nương lại là phải đi sao? Quân chúa nương nương ngài còn trở về sao? Quân chúa nương nương bù tất sống, chúng ta luyến tiếp ngài đi a. Quân chúa nương nương, đây là nhà ta xào đậu nành, ngài mang theo trên đường ăn. Quân chúa nương nương, đây là nô ra đuổi làm bánh suốt, ngài ngàn vạn đừng ghét bỏ, mang theo cùng dư tướng quân trên đường thực. Quân chúa nương nương, này đó đều là chúng ta tâm ý. Quân chúa nương nương thuận buồm xuôi gió. Ở Kim Thành bá cánh đường hẻm vui vẻ đưa tiễn trung, mắt thấy bên trong xe ngựa bị nhét vào đồ vật càng ngày càng nhiều, đám người càng ngày càng mánh liệt, bất đắc dĩ, Đông Thăng mới hạ lệnh tướng sĩ khai đạo hộ tống. Thật vất vả đi qua ra chen trúc bá cánh dòng người, đều còn không có có thể tới kịp thở phào nhẹ nhõm, kết quả liền ở phía trước, ở bọn họ đi qua nội thành, đi đến ngoại thành, xuyên qua cổng to vào đi ra cửa thành là lúc, trước mắt xuất hiện liếc mắt một cái vọng không đến đầu chỉnh tề đội ngũ. Đội ngũ trung dáng người thẳng các tướng sĩ phủ vừa thấy đến vu phản phản ngựa xe vừa xuất hiện này đó được đến tin tức sau chuyên môn từ địa phương khác tới rồi tướng sĩ một hàng sẽ cùng lưu thủ kim thành các tướng sĩ cùng nhau cảm nhớ vu phản phản vị này quân chúa mấy năm nay đối bọn họ này đó các tướng sĩ làm ra phụng hiến đặc đặc tới tiến đưa đội ngũ trung một vị dẫn đầu tướng quân hô lớn một tiếng toàn quân đều có kính chào ngay sau đó tất cả mọi người đồng thời ra tiếng giống giống giống giống Ở nháy mắt vang tận mây xanh kính chào tiếng hô trùng, dẫn đầu tướng quân dục ngựa đến phụ cận tới, đội mũ giáp kẹp ở dưới nách, nhìn phía đông thăng cùng vu phạn phạn một đôi mắt, tất cả đều là cảm kích. Mặt tướng cung Tiễn Dư tướng quân, tạ tướng quân bình định tây bắc, trả ta an bình. Mặt tướng cung Tiễn quận chúa, ta quận chúa khẳng khái thiện lương, làm ta tây bắc bá cánh miệng với cực khổ. Trợ ta tây bắc quân trên dưới, mặc vào tuyết trắng miên, thực đến nóng bằng ớt, hưởng đến ngọt nào dưa, lại không chịu tây bắc khổ hàn tra tấn. Mặt tướng dẫn dắt tây bắc tướng sĩ, Tạ dư tướng quân, Tạ quận chúa nương nương, tướng quân, quận chúa vạn phúc kim an. Sở hưu tướng sĩ tại đây tràn ngập cảm kích kêu gọi trung tâm tình minh ông, bọn họ chỉnh tề xếp hàng, trong miệng là đầy nhịp điệu lại cực phú tiết tấu gào giống, phảng phất là muốn đem nội tâm một khắc nhiệt đầy ngập cảm kích đều hô lên tới giống nhau. Trong tay thật dài hồng anh mục thương bị các tướng sĩ nắm chặt, động tác đều nhịp, một thương bính từng cái giàu có tiết tấu đập mặt đất, kim thạch va chạm tiếng động vang tận mây xanh, phối hợp các tướng sĩ hào khí trời cao tiếng hô. Đây là đối nàng vu phản phản nhất nhiệt liệt, trung thành nhất, nhất chân thành tha thiết khẳng định là toàn bộ Tây Bắc quân đưa nàng sướng lễ. Đội ngũ đi qua quá tiễn đưa các tướng sĩ nhường ra con đường, cùng với kia ngẩng cao tiếng hô một đường đi, đưa bọn họ một đường đi xa, bọn họ đi rồi rất xa rất xa, thăm dò ra cửa sổ xe tới phía sau nhìn lại, tái kiến không đến kia mênh mông đội ngũ, bọn họ lại vẫn như cũ có thể nghe được phía sau kia chấn động nhân tâm tiếng hô. Trong lòng cất dấu sự, một đường du công công đều thúc giục đặc biệt cấp Đội ngũ ngày tiếp nối đêm đi thực mau, khởi điểm thời điểm, trên đường cũng gặp vài sóng trong tối ngoài sáng đánh lén, kết quả sớm, có chuẩn bị dưới, đối mặt đi theo đông thăng cùng tạ thời Yến trinh chiến ra tới thiết huyết tinh anh, người tới căn bản không thành khí hậu. Tới một đợt chết một bác, đối phương biết bọn họ xương cốt ngạnh, sau lại lộ nhưng thật ra thuận lợi rất nhiều. Chỉ là đi, càng là tiếp cận kinh đô thành, càng là nhìn yên lặng, mọi người trong lòng đều biết, kế tiếp bọn họ muốn gặp phải tình huống khả năng càng là nguy hiểm. Rốt cuộc kia vài vị hoàng tử ở triều đình dễ sâu lá tốt đều không phải cái gì đèn cạn dầu, hiện giờ cùng một ruột liên hợp cùng nhau tiến vào kinh đô thành sau sẽ gặp phải cái gì? Mọi người trong lòng đều hiểu rõ, cũng đều làm tốt nhất hư tính toán. Lại là vào kinh hiến phu, tạ thời hiến mang về 5 vạn đại quân, cùng với đông thăng mang đến 5 vạn đại quân, là không thể tiến vào kinh đô và vùng lân cận trọng địa. Quân đội ở khoảng cách kinh đô thành trăm dặm ngoại dựng trại đóng quân, đông thăng tạ thời hiến lý văn hành các lãnh ngàn người thân vệ quân áp giải tù binh chuẩn bị vào kinh. Chỉ là xuất phát trước Vu Phạn Phạn đột nhiên phát hiện, chính mình hành động cư nhiên chịu hạ. Cũng không biết có phải hay không ở trên đường thời điểm, lớn nhỏ mấy nam nhân liền thương nghị qua, chờ xuất phát kia một ngày, Vu Phạn Phạn liên quan Diệp Ca Nhi cùng tân sinh một đạo, cư nhiên bị đệ đệ đồng thăng, còn có Lý Văn Hành cùng Tạ Thời Hiến ba người, liên thủ bảy một đạo. Nhìn người đi chạm giống liều lớn, nhìn trước mặt quý ba vị, luôn miệng nói được kia ba vị hạ, cần thiết thể sống chết bảo hộ nàng nương ba cái an nguy còn không được bọn họ lung tung ra doanh tử mệnh lệnh, vũ phản phản đó là lại hận, lại cướp, lại lo lắng. Trước mắt kinh đô thành chính là cái hổ lang hoa, này ba người đơn thương độc mã liền mang theo kia điểm người, an toàn có thể bảo đảm sao? Hoàng cung đi vào đi sao? Hoàng đế bọn họ thấy được sao? nhiên nàng lại như thế nào sốt ruột lo lắng, nhân thân đều không được tự do, đi nào nào có người đi theo, nàng lại không phải không nói đạo lý người, cũng biết được không thể lúc này thêm phiền liền chỉ có thể áp xuống lòng nóng như lửa đốt lo âu, ở quân doanh lều lớn chung ngày qua ngày chờ a mong a Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, mười ngày, hai mươi. Vũ phạn phạn ha ha không dưới, ngủ ngủ không được, đó là trước mặt ngày ngày đều có nhi tử cùng chất nhi nghĩ mọi cách khoe mẽ chơi bảo, trong tay ngày ngày đều có kinh đô thành bay ra bổ câu đưa tin báo tin, nàng như cũ vô pháp an tâm, sợ ngu ngốc đệ đệ báo tin vui không báo yêu. Thằng đến có một ngày chẳng vạng, Kinh đô thành bù câu đưa thư, làm chính mình lãnh bọn nhỏ nhất định chú ý an toàn, chớ nên hành động thiếu suy nghĩ. Vu phản phản mới biết được kinh đô thành toàn bộ giới nghiêm, không nghe thấy trung trống, không thấy người tung, ước chừng rằng có chín ngày, 9 ngày sau, kinh đô thành trên không đột vang trung tang, kinh đô thành trong ngoài sở hữu chùa miếu đồng thời trung vang, ước chừng tam vạn hạ. Vu Phạn Phạn trong lòng một lộ bụng, đây là hoàng đế băng rồi a, lòng nóng như lửa đốt, Vu phản Phạn thiếu chút nữa banh không được, không màng phía dưới tướng sĩ khuyên can bắt lấy đánh vương roi vàng liền phải vào kinh là lúc Lý Văn Hành vào lúc này thân lánh đoàn xe dùng công chúa nghi trướng đem Vu Phạn Phạn lánh vào hoàng cung Thẳng đến lúc này Vu Phạn Phạn mới biết được lần này bọn họ vào kinh tuy trong đó rộng lớn mạnh mẽ mười chết chín sinh cuối cùng đảo cũng hết thể thuận lợi không chỉ có đệ đệ thân phận đại bạch với triều đình thiên hạ ngay cả ngôi vị hoàng đế băng hà vị kia còn tính đối Đông Thăng yêu quý trước khi chết không tiếp chống đem hành liền một thân thể ở đại triều mắc mưu cả triều văn võ mặt đem ngôi vị hoàng đế thân truyền dư Đông Thăng Ngạc không, là truyền dư tứ hoàng tử Lý Văn Chiêu Đại Tề ở trải qua bốn vị đế vương sau nên đón Tân quân Lý Văn Chiêu sửa quốc hiệu vì triều, Dạo xưng Tề triều đế Tân đế đăng cơ thứ năm sửa đổi niên hiệu Thủy xưng Tề triều nguyên nhiên, Đại Sá thiên hạ Tề triều đế phủ vừa đăng cơ thiết huyết trị quốc hỏa loạn triều cương vài vị hoàng tử giết sát vòng vòng hậu cung thiệp án phi tần chết chết phế phế Sau lại cho rằng tiên đế giữ đạo hiếu lấy cớ, bác bỏ triều thần thỉnh chỉ lập hậu kiến nghị, một mực chắc chắn giữ đạo hiếu ba năm, quay đầu lại sách phong trước Tây Nam quận chúa vì hộ quốc trưởng công chúa, ban phong hào vì thần. Lần này lập công dự thân vương phủ tiểu vương gia, ban quan nam thủ, ban phong hào vì giao. Vân Quảng Bình phản bội lập hạ kỳ công, rồi sau đó không chối từ vất vả suốt đêm gấp rút tiếp viện Tây Bắc tứ phẩm hoài hóa đại tướng quân tạ thời yến tấn chức nhất phẩm, phong càn quốc công, trưởng quản Tây bắc quân Các trước ngũ phẩm khinh sa đô Ý tạ hư diệp, phong càn quốc công thế tử, ban phong hảo vì huynh. Phong trước Tây Bắc thủ tướng dư gia vì Trung liệt hầu, này duy nhất con cháu kế Trung liệt hầu tứ vị, thừa kế vong thế. Có khác ở Vân Quảng Cập Tây Bắc cùng lần này kinh đô thành bình định thanh quân sứ Khi, lập hạ công lao hãn mã hơn trăm hảo văn võ đại thần cũng các có phong thưởng, tân triều một mảnh tân khí tượng. Chương 120 đại kết cục đi ngang qua nhân gian một một. Phần 140. Kinh đô thành tân tu thành hộ quốc trưởng công chúa phủ đệ. Một chiếc đánh trung liệt hầu đánh dấu lại không hoa lệ xe ngựa, dạo tới dạo lui từ cửa chính vào công chúa phủ đệ, xe tại tiền viện dừng lại sau, từ bên trong xuống dưới một vị tuấn tiếu thiếu niên, phủ đệ trung hạ nhân thấy sôi nổi hành lễ. Gặp qua trung liệt hầu, hầu ra vạn phúc kim an. Nhật tử lâu rồi, như vậy bị hạ nhân cung kính đối đãi lâu rồi, thiếu niên tân sinh đối như vậy trường hợp cuối cùng là có thể ứng đối tự nhiên, hắn nhàn nhạt gật đầu, nhìn về phía chính hướng tới chính mình không lưng không lưng nhị quản gia nâng nâng tay. Nhị quản gia không cần đa lễ, bản hầu cô cô đâu. Nhị quản gia ân cần chấp tay, hồi hầu ra nói, trưởng công chúa ở phía sau hoa viên hồ tâm tiểu trúc thả câu đâu, tiểu nhân bên này lánh ngài qua đi. Tân sinh xua tay, kia đảo không cần, nhị quản gia thả đi vội, bản hầu chính mình đi. Tân sinh đi vào nhị quản gia theo như lời hồ tâm tiểu trúc thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được chính nghiêng nghiêng dựa ở trên ghế nằm, vui vẻ thoải mái thả câu nhà mình cô cô. Tân sinh nhuẩn miệng cười, không khỏi nhanh hơn bước chân. Người thiếu niên quen thuộc nền bước, phủ vừa xuất hiện liền kinh động thanh thản thả câu vu phạn phạn, quay đầu lại nhìn đến người tới, vu phạn phạn cười vây tay, chỉ vào chính mình đối diện ghế nằm nói, "Là Tân Sinh à, mau tới, bên này ngồi." Chờ Tân Sinh cười hì hì một ngông ngồi xuống, vu phạn phạn tự mình rót ly ướp lạnh quá thuốc nước uống ngụi đưa tới chất nhi trong tay quan tâm hỏi, "Thiên như vậy nhiệt, ngươi như thế nào nơi nơi chạy loạn?" Tân Sinh tiếp nhận băng thuốc nước uống ngụi một ngụm làm, buông cái ly một mặt miệng cười nói, "Cô cô ta không có việc gì." không cảm thấy nhiệt đâu, nói nữa, hiệu đổi tiền bận rộn như vậy, chất nhi không tự mình nhìn chằm chằm nhưng không yên tâm, rốt cuộc chính mình là muốn hối thông cả nước, về sau có thể làm cô cô rộng mở tay tiêu tiền đắt. Đề tài nói tới chất nhi trí hướng thượng, đương cô cô tự nhiên muốn hỏi đến. Nói lên hiệu đổi tiền, tân sinh, gần đây ngươi hiệu đổi tiền khai còn an ổn. An ổn, an ổn thực, nói lên cái này, chính mình còn phải cảm tạ tiểu thúc, nga không, hiện tại là bệ hạ. Còn phải cảm tạ bệ hạ tiểu thúc cái này Đại Hậu Trường nói. Nếu không có bệ hạ tiểu thúc ở, còn có nhà mình cô cô dùng rắn chắc của cải, mấy năm gần đây vẫn luôn duy trì kéo giúp chính mình phát triển sinh ý, liền chính mình như vậy tuổi trẻ, phía sau cũng không nội tình, đỉnh đầu quang có tiền, muốn cho hiệu đổi tiền ở kinh đô thành lập ổ đường tương lai còn muốn cho nó hối thông cả nước, quả thực là ban ngày phát mộng. Thân sinh đối này thực cảm kích. Cô cô an tâm, có bệ hạ ở đâu, có ngài nhị vị tòa chấn, chất nhi thâm lây. Hiện giờ không chỉ có kinh đô thành hiệu đổi tiền mọi việc thỏa đáng, Tây Bắc, Tây Nam bên kia, còn có tạ tướng quân cùng vương tổ phụ cùng Âu Đại Ba chiếu ứng, hết thể cũng lại thỏa đáng bất quá. Chất nhi hôm nay lại đây tìm cô cô, cũng đúng là nghĩ, hiện giờ hiệu đổi tiền ăn ổn, liền tự mình muốn đi Giang Nam nhìn xem, đặc biệt là Dương Châu vùng muối thương tụ tập chất nhi chuẩn bị đi nơi đó mở hiệu đổi tiền. Đứa nhỏ này khi còn nhỏ ăn quá nhiều khổ, cũng may chính mình là cái có trí khí có bản lĩnh. Đặc biệt là chính hắn bên ngoài đi rồi một chuyến sau, mấy năm nay tới càng thêm giỏi giang. Hai tử muốn đi ra ngoài sông vào một lần, làm ra trưởng tự nhiên sẽ không ngăn cản, dù sao trước mắt hắn này thân phận, còn có bọn họ này đó trưởng bối chỗ dựa, toàn bộ đại tề ai dám kinh hắn. Kia cũng thành, chính ngươi có chủ ý liền thành, chúng ta tân sinh làm việc từ trước đến nay đáng tin cậy, cô cô cũng không khác cái gì hảo đề điểm ngươi, ngươi chỉ cần ghi nhớ một cái, cô cô vĩnh viễn đều là ngươi hậu thuẫn này liền đủ rồi. Hán cô cô a, luôn là như vậy chi kỷ, như vậy hảo. Tân sinh cảm động, tiếng nói có chút ếch, thật mạnh gật đầu. Ân, cảm ơn cô cô. Tân sinh nhớ kỹ, cô cô yên tâm, chất nhi về sau nhất định hảo hảo làm. Ta thể, nếu không hai năm, cô cô, đến lúc đó ngài ra cửa không bao giờ muốn mang ngân phiếu, ngài lấy thượng chất nhi cho ngài đặc chế con dấu, đi đến nào đều có tiền hoa, không hạng ngạch cái loại này. Đứa nhỏ này, Vu phản phản buồn cười, liền ở nương hai nói thầm nói dớt khi. Trận một đạo hoan thoát âm thanh đánh vỡ yên lặng. Nương, nương, ngài bảo bối nhi tử ta đã về rồi. Vũ phạn phạn cùng tân sinh ánh mắt đồng thời nhìn lại, sóng nước lóng lánh tiểu hồ bờ bên kia hành lang tiểu cối, đột nhiên xuất hiện một thiếu niên, chính một bên phất tay, một bên cởi ha hả hồ to. Nhìn đến hồ tâm tiểu trúc chính mình quen thuộc hai người, diệp ca nhi không khỏi kinh hô một tiếng, hoa, mâu thân, biểu ca. Các ngươi ở làm chi đâu? Có phải hay không con ta ở ăn cái gì ăn ngon? vẫn là đang nói ta nói bậy ngày ngày chăm học khổ luyện công phu đã sớm rất có tinh lực nào đó thể phải làm tướng quân tiểu tử tuổi tiêu gọi gian người trước mắt liền từ hành lang tiểu cuối chạy như bay tới rồi trước mặt không chê tẽ càng không chê nhiệt một mông ngồi vào vu phản phản bên người thiếu niên mông nhỏ còn vặn mẹo nương ngài cấp nhi làm điểm từ mà vu phản phản vô ngữ mông lại rất thành thật xây dịch cấp xú nhãi con nhường ra địa phương đau lòng dỗi tay móc ra cổ tay háo khăn tay đệ đi lên một thân xú hãn Làm gì đi? Mau lau lau. Diệp ca nhi một phen tiếp nhận mẹ ruột tình yêu khăn tay, bắt lấy nguyên lảnh cái liền hướng chính mình trên mặt mạng. Bộ dáng muốn nhiều tháo hán liền có bao nhiêu tháo hán, thô lỗ bộ dáng so với đi theo hắn cha đi đánh giặc trước lại thô không ít. Vũ phạn phạn hận cắn răng, này nhất định là ở quân doanh học cái xấu. Nang liên rất buồn bực, hoa nhi này như thế nào cũng không học học hắn cha đâu. sâu chết cá nhân. sâu người chết diệp ca nhi. Một phen tiếp nhận đối diện nhà mình biểu ca cười tủm tìm đưa qua băng thuốc nước uống nguội, đồng thời đem cỏ qua hắn dơ khăn tay tùy ý hướng trên bàn một liêu, hào khí trời cao một phen làm băng thuốc nước uống nguội, lúc này mới một lau miệng. Hải, nương ngài cũng đừng nói, ngài còn không biết đi, này không phải mau mãn ba năm, ta thiểu cứu nên trừ phục sao, vừa lúc, nhi kia không còn dùng được cha phải về kinh báo cáo công tác, hắn phải về tới tất nhiên là muốn giáo khảo nhi công khóa công phu nha. Chính mình còn hạ quyết tâm. Lúc này chính mình muốn đi theo cha gia biên quan hảo con kế nghiệp cha đương tướng quân đâu, nhi không được hảo hảo thao luyện thao luyện. Thanh you về văn hóa giáo dục võ công, binh thư binh pháp, đao thương kiếm kích, mọi thứ đều không thể tú nha. Cho nên ngươi liền đem chính mình làm thành bộ dáng này, Vu Phạn Phạn nhướng mày xem nhi tử. Lại cho chính mình rót đầy một bát lớn băng thuốc nước uống nguội, ngẩng đầu một ngụm làm xong diệp ca nhi thật mạnh dầm hạ cái ly, nói lên cái này, nhi còn khí đâu. Nương, biểu ca, các ngươi là không biết Ta hôm nay có bao nhiêu xui xẻo bở lạ bở là người nào đó hấn giận. Nguyên lai like đi, vì ứng phó sắp đã đến thân cha giáo khảo, Diệp Ca Nhi thực nỗ lực, sáng sớm tinh mơ liền đi hoàng gia trại nuôi ngựa. Không vì cái gì khác, chính mình mọi thứ bản lĩnh không kém, duy độc ở cưỡi ngựa bắn cung cùng binh pháp vận dụng thượng còn có khiếm khuyết, nhưng không được luyện. Kết quả hắn ở trại nuôi ngựa chăm học khổ luyện, thân thể cũng chưa chạy nóng hồi đâu, quay đầu liền đụng phải Lý Văn Hành. Nhi cũng không biết hành thúc là chúng cái gì ta chính là bị hắn lôi kéo một đạo đi khâm thiên giám nương ngài quay đầu lại nhất định đến quản quản hành thúc hắn ngài nói hành thúc người này đi ta tiểu cứu làm hắn đi lê bộ hắn ngại sự phiền đi công bộ ngại số nhiều đi hộ bộ còn ngại tính sổ phiến thoái. cũng theo ta tiểu cứu không chế hắn cả chiều lục bộ mặc hắn tuyển kết quả hắn khét ngược hành thúc gì đều không chọn cố tình tuyển kia đổ bỏ khâm thiên giám nga tuyển khâm thiên giám liền tuyển khâm thiên giám hảo hắn sáng sớm nghe được phía dưới quan viên tới báo nói Khâm thiên giám quan chắc đến đến gì, nói là năm ngày sau sẽ nên đón cái gì ngũ tinh liên châu tử. Còn nghe phía dưới người lại nhảy nói cái gì, thiên có dị tượng, tất ra đại sự, kết quả hành thúc hắn điên lên rồi. Nói cái gì ta tiểu cứu mới đăng cơ không lâu, như vậy tinh tượng muốn nghiêm túc đối đãi, sống sờ sờ đem nhi từ trại nuôi ngửa kéo đi khâm thiên giám không nói, còn ngạnh lấy ta tiểu cứu đương lấy cớ, để nặng ta bồi hắn quay tông. Nương à, ngài là không biết, liền khâm thiên giám những cái đó xem tinh hồ sơ. Chồng lên đều so nhi đều còn cao, nhưng mệnh chết nhi, nhi giữa chưa cơm canh cũng chưa ăn thượng một ngụm, hành thúc còn muốn kéo nhi đêm nay đêm xem tinh tượng, tấm tác, nếu không phải nhi chạy trốn mau, nhi này một chút còn ở khâm thiên dám bị tội đâu. Diệp ca nhi bức bức lẩm bẩm, bức bức lẩm bẩm toàn là bức tức, nhưng vu phạn phạn toàn phúc tâm thần, lại bị nhi tử trong miệng kia ngũ tinh liên châu hấp dẫn. Đó là ngũ tinh liên châu A. Bởi vì ngũ tinh liên châu vô cùng đơn giản 4 chữ, kế tiếp nhật tử. Vu phạn Phạm đó là đêm không thể ngủ, chăm trảo Cao Tâm, rốt cuộc chính mình sở di đến nơi đây tới, còn không phải là bởi vì Ngũ Tinh Liên Châu sao? Vì thế nàng còn cố ý tự mình xuống bếp làm đốn mỹ vị, đem Lý Văn Hành thứ này thỉnh tới cửa tới, trong tối ngoài sáng hỏi thăm vừa lần, cuối cùng mới xác định, 5 ngày sau ban đêm, giờ tuất mới tới giờ hợi mạt, chính là Ngũ Tinh Liên Châu quan trọng thời khắc. Nàng cũng không biết chính mình có phải hay không bởi vì này Liên Châu mà đến, cũng không xác định có thể hay không nhân Liên Châu mà hồi lại không ngại ngại chính mình đi thử thử một lần. Thế giới này lại hảo, lại có chi kỷ bọn đệ đệ, Nguyễn Manh Chất Nhi, chơi bảo nhi tử, tử ái nghĩa phụ, cùng với. Nhưng bọn họ đều lớn, có chính mình sinh hoạt, có thể không cần nàng, nhưng là trước thế giới, lại có trước sau yêu cầu nàng ba ba mụ mụ A. Mặc kệ như thế nào, nàng cần thiết thử một lần. Vì thế, vu Phạn Phạn không tiếc tiêu phí 5 ngày thời gian trải vớt rõ ràng sản nghiệp của chính mình, bất động thanh sắc từng cái trước đó an bài đi xuống. Thậm chí cấp bên người mỗi cái thân cận người đều bí mật để lại một phong thư. Vu phạn phạn làm toàn chính mình khả năng sẽ rời đi hết thể chuẩn bị, lại không ngờ, 5 ngày sau, Hoàng cung một chỉ khẩu dụ đem chính mình tuyên tiến cung đoàn tụ. Vô pháp nàng chỉ có thể mang theo nhái con, chất nhi tiến cung đi gặp đệ đệ, kết quả chờ tiến cung sau mới phát hiện, nguyên lai lý văn hành cùng tạ thời Yến còn có ô cư nhiên đều ở. Khó trách làm chính mình tiến cung đoàn tụ đâu, cảm tình là mọi người đều đến đông đủ a. Bất quá đến đông đủ hảo. Đến đông đủ hảo. Đến đông đủ, mặc kệ kết quả như thế nào, quyền đương kim vãn chính là đoàn viên cáo biệt yến. Vũ Phạn phạn thu thập tâm tình cười nhập tòa, nhìn đệ đệ quyết đoán phất tay tống cổ xong cung nữ Thái giám toàn rời đi, toàn bộ trong điện liền bọn họ một bàn người, Vũ Phạn phạn dơ lên trước mặt chén rượu nhìn về phía thủ tòa thượng thiếu niên, nga không, là thanh niên, Vũ Phạn phạn cười hòa ái. Vậy hạ? Lời vừa ra khỏi miệng, đã bị Lý Văn Chiêu trực tiếp đánh gãy, "Tỷ, người ta phía trước vĩnh viễn là tỷ đệ." Hôm nay là gia yến, cũng không có người ngoài ở, có thể hay không chớ có cùng đệ đệ khách khí. Từ đầu chí cuối, nếu không phải làm này đồ bỏ đế vương, trên người khuôn xáo quá nhiều quá nhiều, hắn đều hận không thể người trước người sau đều làm tỉ tỉ kêu chính mình đệ đệ, mà không phải cái gì lạnh như băng vậy hạ. Vũ phạn phạn cười cười, ánh mắt sẹn qua ngồi vây quanh bàn tròn một bàn người, biết nghe lời phải, hảo, đệ đệ, đông thăng đệ đệ. Lý Văn Chiêu lúc này mới vừa lòng gật đầu, trong mắt hàm chứa thoải mái ấm áp gửi nâng chén đắp lễ, tỷ, tới, chúng ta tỷ đệ hai chạm vào một cái, mạn uống này ly rượu, từ nay về sau, tỷ tỷ hy vọng ta đông thăng đệ đệ nhiều một chút vui vẻ, thiếu một chút ưu phiền, nhiều vì chính mình suy nghĩ một chút, đừng lão như vậy khó xử chính mình, tốt nhất tìm cái thích người, người cũng thích người cưới về nhà, sớm một chút làm tỷ ôm cháu ngoại trai, tỷ, hào hảo, không nói, không nói, tới làm, vu Phạn Phạn hào khí uống xong, rồi sau đó lập tức nhắc tới bầu rượu rót đầy này ly tiếp theo nâng chén nhìn về phía lý văn hành tiểu vương gia mang uống này ly rượu thân là bằng hữu mong ước vương gia đạt thành tâm nguyện sau này nhật tử tự tại tiêu giao với nhân gian lý văn hành nâng chén cùng vu phạn phạn chạm vào hạ vẻ mặt nhu tình mật ý hảo vẫn là phạn phạn hiểu lòng ta chỉ là phạn phạn ngươi hay không nguyện bồi ta cùng tiêu giao đâu khu khu cụ bên cạnh càng thêm lãnh túc uy nghiêm tạ thời yến bất mãn hung hăng ho khan hai tiếng lấy kỳ kháng nghị vu phạn phạn nhân cơ hội làm ly chung rượu rồi sau đó quyết đoán lại mãn thượng, bưng lên chén rượu nhìn phía tạ thời Yến Tạ công gia mạn uống này ly rượu, thân là bằng hữu, mong ước công gia từ nay về sau, tuổi tuổi bình, trượng trượng an, mọi việc hài lòng ra mỹ mãn. Tuy rằng nàng thực không thích chiến tranh, nhưng lại sẽ không thiên chân cho rằng, từ nay về sau đại tề liền thái bình lại vô chiến sự, nàng sẽ không lừa mình dối người, đối diện trước người này, chính mình duy nhất có thể cho ra chân thành tha thiết mong ước, chính là mong ước ăn cái này bằng hữu có thể sống sót lâu lâu giải giải sống sót, bởi vì chỉ cần hắn tồn tại, chính mình nhi tử mới có thể càng tốt tồn tại. Tạ Thời Yến không biết vì sao, nghe Vu Phạn Phạn nói, tổng giác trong lòng bất an. Hắn nâng chén bình tĩnh nhìn Vu Phạn Phạn thật lâu, thẳng đến Vu Phạn Phạn bưng chén rượu tay đều cử cứng đờ, người này mới một ngụm uống cạn ly chung rượu, đảo khấu cái ly quế quơ, trong miệng nói, "Phạn Phạn chúc phúc, ta Tạ Thời Yến sinh bị, chỉ là nhà này mỹ mãn." Hắn ánh mắt nhìn về phía nhi tử Diệp Ca Nhi lại nhìn lại nàng. Trong mắt hàm nghĩa Vũ Phạn Phạn không nốc, sao có thể không hiểu? Không ngừng nàng hiểu, đang ngồi mỗi một vị cơ hồ đều hiểu. Vì thế Lý Văn Hành ngồi không yên, mắt thấy liền phải vô án dựng lên hai bên đối thượng, Vũ Phạn Phạn vội và ngắt lời, cái kia tạ công ra, không biết ngươi hay không còn nhớ rõ, đã từng cùng ta ký số sợi. Tạ thời Yến những mày, tuy thực ngoài ý muốn, bất quá thực rõ ràng hắn tất nhiên là nhớ rõ, ngay sau đó gật đầu. Vũ Phạn Phạn thở phào nhẹ nhõm tạ công ra nhớ rõ liền hảo, nếu tạ công ra nhớ rõ, Ta đây liền nói thẳng, từ nay về sau, còn thỉnh tạ công gia chiếu cố nhiều hơn diệp ca nhi đứa nhỏ này, đó là công gia lại cưới, cũng không thể bạc đái hắn đi. Phạn phạn, ta không sẽ. Tạ thời Yến lập tức liền phải phản bác, còn định nói thêm cái gì, Vũ phạn phạn lại không hề cho hắn cơ hội này, chạy nhanh lại rót đầy rượu, đối với nhiều năm không thấy ố dơ lên chén rượu, hai mắt mỉm cười. Ô đệ, mạn uống này ly rượu, A tỷ mong ước ô sớm ngày đón đón dâu, an vương phụ cùng mẹ tâm. Hảo Têu Á tỷ mau mau bế lên cháu ngoại trai cháu ngoại gái. Á tỷ, hắn liền biết, nhà mình cái này Á tỷ sẽ như vậy. Đối mặt đệ đệ bất mãn, Vu Phạn Phạn buồn cười làm ly chung rượu, phút cuối cùng buông cái ly, Vu Phạn Phạn còn không khỏi dặn dò đại thuộc Ô Tang một câu, Ô đệ, về sau hảo hảo chiếu cố hiếu thuận vương phụ mẹ, liên quan Á tỷ này một phần cùng nhau." Lời này hắn như thế nào nghe không đúng. Tổng cảm giác Á tỷ đi theo công đạo hậu sự giống nhau, hắn thật không tốt. Ô nhíu mày bình tĩnh nhìn Vu Phạn Phạn. Tâm không ngọn nguồn loạn nhảy, lời này không cần A Tỷ nói, ta khẳng định hảo hảo hiếu thuận bọn họ, chỉ là A Tỷ, ngươi có phải hay không? Là cái gì? Đừng suy nghĩ vớ vẩn. A Tỷ này không phải đang ở kinh đô thành vô pháp trở về Tây Nam sao, sai khiến ngươi nhiều hơn hiếu kính vương phụ cùng mẹ có cái gì không đúng? Như thế nào, A Tỷ còn không thể như vậy phân phó ngươi làm? Âu nghe vậy đốn tùng một hơi, nga, như vậy à, a, A Tỷ ngươi yên tâm đi. Lời nói là nói như thế nào, cũng không biết vì sao. Hắn trong lòng vẫn là có cổ không hòa tan được nồng đậm bất an, kỳ thật không chỉ có là hắn, ở đây tất cả mọi người cùng hắn giống nhau, đối mặt như vậy vu phạm phạn, bọn họ trong lòng đều tràn ngập một cổ mạc danh bất an. Thấy ở Phạn phạn ngồi xuống, không chờ nàng mở miệng khuyên đồ ăn đâu, rất có nhãn lực thấy hai tiểu liếc nhau, quyết đoán liền động. Nói tốt ra đến sao, đại nhân uống xong rồi, nhưng không được bọn họ lên sân khấu. Bọn họ chính là rất có nhãn lực thấy tiểu thể tử, cũng biết ở đây tất cả mọi người để ý người là ai đâu. Hai tiểu quyết đoán nâng chén đối với Vu Phạn Phạn, Nương, Cô Cô, chúng ta cũng kính ngài. Vu Phạn Phạn vội vàng cho chính mình ly chung rót đầy rượu, hướng tới hai thiếu niên chạm vào một cái. Ân, các ngươi đều là hảo hải tử, từ nay về sau đều phải ngoan, muốn nghe lời nói, phải học được minh bạch thị phi, bảo hộ chính mình nha. Quả nhiên vẫn là không đúng. Phần 141 Hai tiểu tề tề lướt nhau, trong lòng âm thầm cân nhắc mở ra, trên mặt lại không hiện, vội đem ly chung uống rượu xong. Mọi người nhìn này đốn ra yến thượng điên cùng cho bọn hắn khuyên đồ ăn, chính mình cũng ăn nhạc a, nhìn giống như căn bản không có việc gì người, mỗi người trong lòng đều ở suy tư. Duy độc vu phạn phạn này không có việc gì người ăn tận tính, một đốn yến hội ăn đến cuối cùng, hoàng đế đệ đệ đột nhiên bị thái giám thỉnh đi nói khâm thiên giám có việc, những người khác tự nhiên từng người tan đi. Tại thời yến cùng Lý Văn Hành là muốn xuất cung, mà vu phạn phạn vị này trưởng công chúa là hoàng cung khách quen, trong cung là có nàng chuyên môn tầm điện. Nhìn nhìn bầu trời sao trời, thầm nghĩ còn hảo còn kịp, Vũ Phạn phạn vội vàng cáo biệt thân bằng, cũng không ra cung, quyết đoán đem hai tiểu tướng cổ, phất tay cấp lý văn hành cùng Tạ Thời Yến còn có đại buộc cố tang chào hỏi, Vũ Phạn phạn mềm chân, hôn đầu, đã bị cung nhân nâng hướng chính mình tầm nhận đi. Mắt thấy nàng như thế, hai tiểu không yên tâm nha, nhấc chân vội muốn đuổi kịp, lại bị ba con bàn tay to đồng thời ngăn lại, "Hạnh Phúc, cha, Tạ bá phụ, đại cứu, ô bá, các ngươi đây là muốn làm gì? Ta muốn đi xem ta nương." Cô cô. Tại thời Yến, Lý Văn Hành còn có ô đồng thời lắc đầu ngăn cản. Canh giờ không còn sớm, các ngươi thả hồi chính mình tẩm điện đi nghỉ ngơi đi, ngươi nương, cô cô, bên kia, chúng ta đi. Chính là, chúng ta ở trong cung có tẩm điện đặt chân, các ngươi có sao. Ba người hai mặt tương huy, cuối cùng vẫn là Lý Văn Hành động thân mà ra, bằng không tạ công ra cùng thế tử trước ra cung trở về. Buồn vương ở trong cung có tẩm điện. Rốt cuộc đường để đăng cơ sau cũng không cưới vợ, toàn bộ hậu cung trống. giống. Hán vị này hoàng đệ đáng tin đường ca lại vô tâm triều đình hậu cung chính là có hoàng đế đường đệ chuyên môn ban cho chính mình nghỉ chân mà nghĩ đến trong yến hội vu phạm Phạn khác thường đưa ra cái này kiến nghị sau sợ trước mặt người nào đó nháo chuyện xấu vì thế Lý Văn Hành càng thêm kiên định cũng không đợi đối phương trả lời hắn vô vô diệp ca nhi cùng tân sinh bả vai lưu lại câu ta đi rồi các ngươi nên trở về hồi nên ra cung ra cung người lòng bản chân mặt du liền đi phía sau liên can người chờ thấy thế. Diệp ca nhi không khỏi nhìn về phía nhà mình này vô dụng thân cha, cha. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy từ bỏ lạc, không nghĩ cho hắn cưới hồi nương. Tạ thời yến. Tự nhiên không thể đủ. Vừa rồi phản phản phản ứng như vậy kỳ quái, trước mắt hắn còn lo lắng đâu, ta đi xem. Chính là cha, ngươi lại là công gia, cũng không có ngủ lại hoàng cung đạo lý à, thật không phải chính mình đứa con trai này muốn đả kích lao tử. Tạ thời yến trắng nhi tử liếc mắt một cái, rồi sau đó câu môi cười kia liền muốn xem ngươi này đường nhi tử bản lĩnh. Diệp ca nhi, hố nhi hóa, tầm mắt ngươi tới ta đi gian, thấy hai cha con đạt thành ăn ý, đại buộc ô tang quyết đoán nhảy ra câu lấy Diệp ca nhi cùng tân sinh bả vai. Bọn hai nhi, ta hảo không dung tiến cung một hồi còn không có ngủ lại qua, đại cứu, ô bá, cũng xem trọng các ngươi ngẩn, hội quán gì đó, hắn đêm nay không nghĩ hồi, lo lắng. Diệp ca nhi cùng tân sinh nhìn nhau, song song thở dài, hành đi, các ngươi thắng. Ai cho các ngươi là trưởng bối đâu? Đi thôi. Khi bọn hắn theo sát Lý Văn Hành phía sau, đồng thời hướng hậu cung Vu Phạn Phạn nơi cung điện đi thời điểm, trở lại tẩm điện Vu Phạn Phạn. Trước tiên đuổi rồi cung nữ Thái Giám, thổi đi nước trà gian để thượng một bầu rượu. Dọc theo mấy năm kia chính mình liền ở ven tường dựng thăng, dây một đường lảo đảo lắc lư bò lên trên giàn nho, liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến nóc nhà, hoành ngồi trên xà nhà thảnh thơi thích ý, nằm nghiêng ở nóc nhà thượng, Vu Phạn Phạn một bên xem tinh, một bên. Ngựa đầu uống rượu. Tình cảnh này, đương làm một bài thơ, ân, ngâm, cái gì hảo đâu. Nhìn bầu trời trăng tròn, Vũ phản phản lại rót một ngụm rượu nhập hầu, rồi sau đó suy cười nhạo. Có. Minh Nguyệt bao lâu có, nâng chén hỏi trời xanh, không biết bầu trời cung khuyết, đêm nay là năm nào, ta muốn cơi gió trở lại, lại sợ quỳnh lâu ngọc Vũ, Vũ, Vũ. Ai, xem ta này đầu óc. Hạ câu là cái gì tới, nha, nhân ra xuyên qua ta xuyên qua. Nhân gia danh trường hợp ngữ kinh bốn tòa, ta này có người trang bức cư nhiên còn trang quên từ lạc. Tức chết ta. Vu Phạn phạn khí tay không thẳng trụ, chủ, chủ bên người ngói lưu ly đỉnh trấn kinh, đổ rào rào đi xuống đầu rất vài khối. Lý Văn Hành vừa tới đến Vu Phạn phạn tâm điện ngoại, cách tâm điện tường viện, đầu tiên là bị một trận đồ vật rơi xuống đất tiếng vang hấp dẫn, kết quả ngẩng đầu vừa thấy, nháy mắt là gan muốn nứt ra, nơi nào còn lo lắng nam nữ có khác, lo lắng môn quan tường cao. Trải qua không ngừng nỗ lực, Công phu so già kém đông thăng tạ thời yến chi lưu, thậm chí còn làm bất quá diệp ca nhi lý văn hành, tốt xấu là đem khinh công học được ra, tóm lại là chạy trốn cùng truy thê vũ khí sắc bén không phải. Phạn Phạn cẩn thận, kinh hô một tiếng, dưới chân đề khí, quyết đoán bay vọt tường cao, bay vút đến nóc nhà. Vu Phạn Phạn đã là say mơ mơ màng màng, nhìn đến người tới, Vu Phạn Phạn nỗ lực vây vây đầu, ý đồ đem trước mắt ba cái lý văn hành ném rất hai cái, rồi sau đó ngốc hề hề nết miệng cười, nha, là ngươi nhà Lý Văn Hành, ngươi như thế nào tới rồi? Cũng là tới xem tinh sao. Lý Văn Hành vô ngữ lắc đầu, tới gần say miêu, cẩn thận dối tay, muốn đem say miêu ôm vào trong lòng bình an dẫn đi. Há liêu say miêu lúc này lại phản ứng ngại bén, hơn nữa sức lực đại, quyết đoán liền chụp bay Lý Văn Hành dối tới ma chảo. Ngươi làm gì? Đừng động thủ động cước. Lý Văn Hành, phạn phạn, ban đêm gió lớn, nóc nhà nguy hiểm, chúng ta trước đi xuống được không? Ngươi muốn xem tinh, ta bồi ngươi ở trong viện quan khán. Bằng không chúng ta đi trích tinh lâu cũng hảo à, nói vậy lúc này bệ hạ cũng ở trích tinh lâu đâu. Trích tinh lâu. Đối, Lý Văn Hành thật mạnh gật đầu. Đông Thăng cũng ở kia. Đối, Lý Văn Hành vẫn là thật mạnh gật đầu. Vũ phạn phạn nhìn trầm trầm Lý Văn Hành mê hoặc sau một lúc lâu, rồi sau đó quyết đoán lắc đầu, ta đây không đi, nào cũng không đi, liền ở chỗ này, vô lại xong còn không tính. Mộ say miêu còn quyết đoán lại lần nữa cử hồ chè chén, xem Lý Văn Hành lo lắng lại đau lòng. Phạn phạn. Hôm nay ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không gặp được cái gì phiền lòng sự? Đừng sợ cũng đừng phiền, mặc kệ chuyện gì ngươi cùng ta nói, ta giúp ngươi giải quyết được không? Không tốt. Lý Văn Hành không tốt. Ngươi không giúp được ta, thế giới này ai cũng không giúp được ta. Lý Văn Hành, ta tưởng về nhà, hồi ta chính mình ra, ta chính mình. Có lẽ là say, có lẽ là đêm nay có trở về hy vọng, có lẽ là thế giới này không còn có yêu cầu chính mình nhớ mong nhọc lòng người. Vô phạn phạn thực thả lỏng cũng thực tùy ý, kích động nói không há cản, nàng chỉ phía xa không trung, khoa trương khoa tay múa chân, Lý Văn Hành người xem. Nhìn cái gì? Lý Văn Hành phối hợp theo Vu phạn phạn ngón tay phương hướng nhìn phía không trung. "Lý Văn Hành, đêm nay Ngũ Tinh Liên Châu đâu? Ta cùng ngươi nói cái bí mật nha, ngươi còn có nhớ hay không lúc trước ở Tây Nam khi ta cùng ngươi lời nói? Tính, mặc kệ ngươi có nhớ hay không, ta cùng ngươi nói a, ta là Vô phạn phạn, không phải dư phồn phan, ta là ngồi bảy màu tường vân." Ngụy: Vu phạn phạn thật mạnh đánh cái rượu cách, dừng một chút, rồi sau đó tiếp tục, không, không đúng. Không phải bảy màu tương vân, ta, ta là bởi vì Ngũ tinh liên châu. Sau đó hưu một chút, từ ta thời gian rơi xuống tới rồi các ngươi thế giới, sau đó vẫy ở dư phồn phan trong thân thể đầu, kết bạn các ngươi, cùng các ngươi trở thành bằng hữu. say miêu say hồ đồ, nói lời mở đầu không đáp sau ngữ, nhưng Lý Văn Hành lại cực kỳ nghe hiểu. Hắn cũng đi theo dừng lại, suy nghĩ bông dưng về tới đã từng cái kia chính mình không nghĩ hồi ức, không nghĩ miệt mài theo đuổi đã từng, lại nhìn về phía trước mắt xe yêu, Lý Văn Hành tim đập đột nhiên thực mau, có cổ mạc danh nguy cấp sợ hãi đột nhiên sinh ra, hắn không cấm muốn tiến lên, phạn phạn. Mà nhiên, lâm vào chính mình thế giới người nào đó lại căn bản nghe không được trước mắt người kêu gọi, nàng lo chính mình uống rượu, lo chính mình rơi lệ, lo chính mình cảm khái. Các ngươi thực hảo, đều thực hảo. Chính là các ngươi nên lớn lên lớn lên, có bản lĩnh có bản lĩnh, lại không cần ta. Không giống ta ba mẹ, bọn họ còn chờ ta cái này con gái một về nhà cấp dưỡng lao, ô ô ô Lý Văn Hành, ta nhớ nhà, tưởng ta ba mẹ, tưởng ta tổ quốc, thậm chí tưởng nghiệm ta quê nhà Sơn Sơn Thủy Thủy, một thảo một hoa. Phạn phạn lúc này đây, Lý Văn Hành thanh âm run kỳ cục, hắn rất muốn tới gần, kéo nàng nhập hoài, ôm chặt lấy. Vu phạn phạn lại đột nhiên bầu rượu một ném, nước mắt một mạc, không màng Lý Văn Hành lo lắng hoặc sợ, hãy còn đứng dậy, mở ra hai tay, nhìn lên sao trời. Trong miệng lẩm bẩm, "Lý Văn Hành, ta cùng ngươi sướng bài hát đi." "Ca." Nàng nói xong, cũng mặc kệ Lý Văn Hành có đồng ý hay không, lo chính mình liền nhẹ sướng lên. Ngay từ đầu nàng thanh âm còn thấp thấp, theo sau lại càng dài càng lớn, càng dài càng vang. Thanh âm trực tiếp mê hoặc tường viện ngoại vừa tới rồi tạ thời yến một hàng lớn nhỏ bốn cái, cũng phiêu xa tới rồi trong cung tối cao trích tinh lâu phía trên. "Hắc, bất ngờ không, nàng bóng dáng như vậy nhẹ nhàng." "Hắc, muốn minh bạch, người sẽ đến liền sẽ rời đi." Trên đời duy nhất bất biến, là người đều thiện biến. Đi ngang qua nhân gian, ái đều có kỳ hạ. Trời thấy còn thương, tan nát có lòng không thể tránh được. Cho rằng đau quá vài lần, nhiều chút tu luyện. Đi ngang qua nhân gian, liền hiểu được phòng vệ. Nói ra thật xấu hổ, người chỉ cần có cơ hội, liền sẽ luôn hãm. Hắc, đừng lại đoán, nàng có từng nghĩ tới trở về. Hắc, tỉnh lại, ngươi thực hảo nàng cũng không xấu. Mau mau mặt làm nước mắt, xem hoa quỳnh thật đẹp. Đi ngang qua nhân gian, đơn giản trong ngáy mắt. Mỗi đoạn sóng vai, đều bất quá là sát vai. Đã từng cô phụ vị nào, lúc này mới bị thua thiệt. Đi ngang qua nhân gian, vẫn luôn này luôn hồi. May mắn một chút, có lẽ này cuối cùng cùng ai. Đều không thiếu nợ nhau. Đều không thiếu nợ nhau. Bưu bưu. Diệp Ca Nhi, đi ngang qua nhân gian. Thân sinh, xem hoa quỳnh thật đẹp. Đại buộc ô tang, người chỉ cần có cơ hội, liền sẽ luôn hãm. Tại thời Yến, đi ngang qua nhân gian, liền hiểu được phòng vệ. Lý Văn Hành, may mắn một chút, có lẽ này cuối cùng cùng ai. Đông thăng, đều không thiếu nợ nhau. Liên ở mọi người trong miệng không tự chủ được đi theo nỉ non chính mình nghe tiếng tâm ca tử, nhìn xa nóc nhà cái kia triển khai hai tay, tựa muốn thuận gió trở lại người khi, liền tại đây một khắc. Bậy hạ, bậy hạ, ngài xem, ngài xem, ngũ tinh Liên Châu, ngũ tinh Liên Châu là thân ở trích tinh lâu thượng Lý Văn Triêu bên hai là trích tinh các lợi hại nhất xem tinh đại thần kích động tiếng động đáng tiếc hắn lại cái gì cũng nghe không đến cách phía dưới rất nhiều cung điện lý văn chiêu chờ mắt nhìn nơi nào đó cung điện phía trên chính mình nhất để ý người thân liền ở năm sao an toàn liền châu kia trong nháy mắt lòng bàn chân trượt rồi sau đó cả người về phía sau ngưỡng đảo mà xuống kia một khắc lý văn chiêu là gan muốn nước ra không tỷ cùng lúc đó nóc nhà phía trên tường viện ở ngoài Nam đạo hoảng sợ thanh âm đồng thời dâng lên kinh hô, mẫu thân cẩn thận, cô cô để ý, phạn phạn, phạn nương cẩn thận, a tỷ, kinh hô chung, phu cận lý văn hành khỏe mắt muốn nứt ra phi phát mà xuống, viện ngoại bốn đạo bóng người cơ hồ là trong khoảnh khắc đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, nơi xa trích tinh lâu thượng lý văn triều cũng bất chấp trích tinh lâu chi cao ngất, càng không màng trên lầu đại thần bọn thái giám hoảng sợ bất an, lý văn triều bay vút mà ra, dưới chân tốc điểm, lao thẳng tới kia mặt rơi xuống thân ảnh rơi xuống Vu Phạn Phạn, trước tiên bị Võ Công tối cao Tạ Thời Yến một phen tiếp được, bị tiếp được kia trong nháy mắt, Vu Phạn Phạn dị thường thanh tỉnh, nhìn ôm lấy chính mình người, Vu Phạn Phạn mê ly nhẹ nhàng cười. Tạ Thời Yến, ta thật không phải dư phồn fan, ta là Vu Phạn Phạn a, ta tưởng, ta đi ngang qua nhân gian trận này nên kết thúc, ta phải về nhà. Bất quá Tạ Thời Yến, ngươi phải nhớ kỹ lúc trước cùng ta thiêm mệnh điều nga, thỉnh ngươi chiếu cố Hảo Diệp Nhi, nếu là có thể, cũng thỉnh chiếu cố Hảo Đông Thăng cùng Tân Sinh Nhi không vứt bỏ, không dùng bỏ, nhất sinh nhất thế. Cảm nhận được một khắc mặt nóng lòng đem chính mình ôm vào trong lòng ngược lực lượng, Vũ Phạn Phạn nhìn lại, nhìn lo lắng không cấm vặn vẹo một trường khuôn mặt tuấn tú, đã là lá chóa rơi lệ lý văn hành, Vũ Phạn Phạn nói, Lý Văn Hành, ngươi phải hảo hảo, nếu là có duyên. Không. Phạn Phạn, Phạn Phạn. Lý Văn Chiêu không mà nguy hiểm, bay vút mà đến thực mau thực mau, mau đến Ngự Lâm quân cùng ảnh vệ cũng chưa phản ứng lại đây, chỉ tiếc hắn võ công lại cao, tốc độ lại mau. Lại như cũ mau bất quá ngũ tinh liên châu lực lượng. Phần 142 Hắn đến chậm. Nhìn bị hai cái nam nhân đồng thời ôm nhà mình tỉ tỉ, Đông Thăng co quắc bất an, bàng hoàng bất lực, Chưa từng cảm thấy có khi nào, Chính mình như trước mắt như vậy sợ hãi, sợ hãi. Bên hai là cháu ngoại trai cùng chất nhi bi thiết kêu khóc, Lý Văn Triều, không, hắn là Đông Thăng, là dư Đông Thăng. Nhìn kia mặt hình bóng quen thuộc, Chính lấy khác thường quy tốc độ khô héo, biến ảo cuối cùng hóa thành xương khô bao ở kia chống rông váy áo chung, khôi phục thành dư phồn phan bốn nên có bộ dáng, đông thăng, không, là ở đây mọi người, chỉ cảm thấy chính mình trước mắt màu đỏ tươi một mảnh. Tê triều 3 năm hạ, 7 tháng sơ chín, đại tê hộ quốc trưởng công chúa trượt chân ngã xuống mà chết, bệ hạ đại ai, cử quốc trên dưới một mảnh tố lụa trắng, tê triều đế phục đế tang 3 năm, dân gian ba tánh tự phát thương nhớ nói theo. Tê triều 3 năm, 8 tháng 28, Hộ quốc trưởng công chúa đại sự 7749 ngày sau, đại tê được hoan nên nhất hai vị hoàng kim người đàn ông độc thân, dự thân vương phủ ngũ thủ tiểu vương gia Lý Văn Hành, càn quốc công tạ thời hiến, bọn họ ở cùng một ngày đó đón dâu. Làm toàn kinh thành các quý nữ khóc mắt bị mù chính là, đã lệ thiên địa, đưa vào động phòng, xúc lên lụa đỏ hạ, là hai khối băng lánh lánh bài vị, mà bài vị trên có khắc hạ tên, cư nhiên là giống nhau như lúc, nghịch có điểm không giống nhau. Lý Văn Hành ôm ấp không buông tay bài vị thượng là trước thất lý vu thị phản phản chi liên vị. Mà tạ thời yến trong tay lặp lại vớt ve bài vị sở thư, trước thất tạ vu thị phản phản tự liên vị. Đến nỗi tạ thời yến như thế nào không ở tạ sau thêm mẫu, đó là bởi vì hắn rõ ràng minh bạch, diệp ca nhi đứa nhỏ này mặc dù nàng lại ái lại hộ, nhưng từ đầu trí cuối, hắn đều là dư phồn phan sở ra, mà không phải nàng vu phản phản. Phạm nương, hiện giờ ta đã phân rõ, chính là ngươi ở đâu đâu. Tê triều 3 năm, 9 tháng mùng 1, hai vị hoàng kim người đàn ông độc thân đại hôn ba ngày sau càn quốc công tạ thời yến thụ phong thiên hạ binh mã đại nguyên soái mang theo bài vị lãnh nhi tử tạ hưng diệp phụ tử song song lao tới đông nam vùng duyên hải kháng oa mà dự thân vương tiểu vương gia lý văn hành còn lại là ôm ấp bài vị một mình rời đi kinh đô thành từ đây về sau vô tin tức sinh sôi khóc ngủ dự thân vương phi một đôi mắt ở dự thân phu thê kiên trì hạ ba năm sau phu thê hai quá kế tông tộc nội từ nhỏ đường tự tôn mà bọn họ con trai độc nhất lý văn hành Chẳng sợ dự thân vương tới xuống số tiền lớn khắp nơi tìm tử, lại trước sau vô tin tức, chỉ dân gian có đồn đãi, có người ở Thái Sơn gặp qua hắn, có người ở Hành Sơn gặp được quá, còn có người ở Võ Đang, ở Nam Mi, thậm chí là ở Hoa Mạc, ở phía Tây Sa Xôi Thiên Sơn. Nhưng phạm là có đạo quan, Phật điện, cổ tháp địa phương, đều từng có hư hư thực thực vị này ngũ thủ thân vương thân ảnh, lại trước sau không thấy được hắn chân nhân, rất nhiều năm sau, đương dự thân vương từ từ già đi nhắm mắt đêm trước, Bậy hạ Lý Văn Triêu thân thủ đem một phong mật tin đưa tới dự thân vương trong tay. Đương dự thân vương run rẩy đôi tay, run run rẩy rẩy mở ra này phong mật tin, nhìn phía trên chính mình quen thuộc đến trong xương cốt chữ viết khi, lao đầu nhi lã trá rơi lệ, cuối cùng tiếp nối lại viên mãn khép lại hai mắt. Rơi đi trước, đông thăng thấy rõ ràng này phong chính mình vẫn luôn không mở ra, trước mắt theo dự thân vương rời đi mà phiêu nhiên rơi xuống đất trên giấy, viết như vậy một hàng tự. Vương phụ, mẫu phi, thứ nhi bất hiếu, nhi đi rồi. Nhi tìm được đi tìm tâm lộ, tuy hứa vạn kiếp bất phục, sinh tử hồn tiêu, nhưng Nhi bất hối. Bất hiếu tử tiền chiết khấu kính thượng. Sa Xôi Tây Nam đã cưới vợ nhiều năm, có tử có nữ, lần lượt tiễn đi vương phủ cùng mẹ đại buộc cô tang, đêm khuya tĩnh lặng khi lấy ra chính mình bảo tồn nhiều năm, nhìn lại xem, lại chăm xem không nghề tin, cẩn thận thành kính, động tác mềm nhẹ, phảng phất sợ xúc phạm tới giấy viết thư thật cẩn thận mở ra giấy viết thư. Nhìn bên trong chính mình đọc quá trăm ngàn lần nội dung, cố như cũ xem một lần. Hôm một lần húp mắt, hắn đem giấy viết thư nhẹ nhàng lấn ở ngực thượng, trong miệng nỉ non, nỉ non nỉ non, chợt lại suy suy cười, tươi cười phát khổ, "A tỷ a a tỷ, ngươi hảo tàn nhẫn một lòng a." Từ đầu chí cuối đều chưa từng dừng lại xem hắn vừa thấy. 2021 năm 8 tháng 20 ngày, Ngũ Tinh Liên Châu ngày kế sáng sớm. Người đối ái cùng Vĩnh Viễn hẳn là có ảo giác. Đi ngang qua nhân gian cũng mới vài thập niên. Lại vì ái dung cảm phí thời gian năm tháng. Tương độ ly biệt tham sân ASC si bản. Đi ngang qua nhân gian liền vội vàng này đó. Ai có ý kiến chẳng lẽ là trong lòng. Miều không dân cư. Không người nhưng luyến tới nhân gian này có bao nhiêu lãng phí. Vu phạn phạn mê mang mang tỉnh lại. Căn bản không biết hôm nay hôm nào. Bên hai lại tất cả đều là quen thuộc ca tử. Nàng rõ ràng nhớ rõ. Đúng rồi. Chính mình một cái dưới chân trượt, Rồi sau đó suối quẩy từ nóc nhà ngã xuống mà xuống. Sau đó liền. Ngạch, đây là nơi nào. Nàng không phải là lại lần nữa chúng thưởng xuyên qua đi. Từ từ, trước mắt liều trại, nàng làm sao như thế quen thuộc. Tập trung nhìn vào, Thiên. Nay không phải đời trước chính mình hoa bó lớn tiền giấy mua sắm cắm trại liều trại sao? Chẳng lẽ nói, nàng đã về rồi. Thật sự đã về rồi. Vu Phạn phạn rốt cuộc nhịn không được, vội vàng đứng dậy, một phen kéo ra liều trại môn vụt ra đi tải hữu chung quanh, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được là như vậy xa lạ lại quen thuộc. Quen thuộc mặt cỏ, quen thuộc biển hoa, quen thuộc liều trại Thậm chí là quen thuộc tập thể dục buổi sáng lao nhân Quen thuộc nàng nuôi mắt lên men Duy độc biển hoa sáng sớm tất bá tập thể dục buổi sáng ca Cư nhiên đổi thành vừa mới đánh thức con đường của mình qua nhân gian Bất quá này đều không quan trọng Quan trọng là nàng hồ hán tam lại phì tới rồi Ha ha ha ha Vũ phạn phạn chống nạnh Ngửa mặt lên trời cười to Chỉ là cười cười Nhớ tới nào đó người Nàng đống chua suốt khổ sở Trong suốt không nín được từ khỏe mắt chảy xuống Liên ở nàng đắm chìm ở thế giới của chính mình. Khổ sở nhớ lại, ấy nấy lo lắng là lúc, đồng nhiên, phía sau truyền đến một đạo thanh thúy thanh âm. Vị này tỷ tỷ ngươi nhìn qua. Vũ phạn phạn buồn bực, chạy nhanh dơ tay, lung tung hủy diệt khoe mắt nước mắt, nỗ lực xả ra một nụ cười quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, trong tay dẫn theo cái tiểu rổ nhìn chính mình. Nhìn thấy chính mình nhìn về phía nàng, tiểu cô nương không màng nàng nội tâm nghi hoặc, chạy mau đi lên, giữ chặt chính mình tay, cầm trong tay rổ nhét vào chính mình trong tay. Tỷ tỷ cái này cho ngươi. Đây là cái gì? Vũ Phạn Phạn kinh ngạc, không hiểu ra sao còn đãi hỏi lại, tiểu cô nương cũng đã nhanh nhẹn chạy đi, rất xa hướng tới chính mình lắc lắc phất tay, tỷ tỷ, nếu là muốn biết hết hãy, đi theo tiếng, ca đi nha, mau đi đi. Vũ Phạn Phạn, túi đầu nhìn chính mình trong tay tiểu rổ, bên trong là tuyết trắng muối, muối thượng có viên hồng giấy điệp tình yêu, Vũ Phạn Phạn tay vãn tiểu rổ, bay nhanh mở ra tình yêu vừa thấy, phía trên thiết họa ngân câu. Quân sinh ta chưa sinh, Ta sinh quân đã lão, quân hận ta sinh muộn, ta hận quân sinh sớm. Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão. Hận không sinh đồng thời, ngày ngày cùng quân hảo. Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão. Ta ly quân thiên ai, quân cách ta hải giác. Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão. Hóa điệp đi tìm hoa, hàng đêm tê phương thảo. Này tự, nàng hảo sinh quen thuộc, quen thuộc đến không khỏi làm nàng tim đập nhanh hơn, biết rõ không có khả năng lại vẫn là nhịn không được khẩn túm giấy viết thư căn cứ tiểu nữ hay nhắc nhở không tự chủ được theo như cũ ở lặp lại tiếng ca mà đi tìm được tiếp theo cái bùi hoa trung núi giả thạch tiểu loa bên cạnh đứng một vị thái phụ đối phương cười tủm tỉm lại đưa cho nàng một cái giống nhau như lúc tiểu rổ. chỉ là lúc này đây bên trong trang chính là thiên ma phía trên đồng dạng có viên tình yêu vu phản phản vội vàng mở ra giấy viết thư thượng thư y lìa đái tiệm khoan trung bất hối vi y tiêu đắc nhân tiểu tụy thu hảo giấy viết thư Lại tìm đi phía trước, lại tại hạ một cái tiếng ca tràn ra chỗ, một vị hiền tử bà cố nội đưa cho nàng một cái đồng dạng tiểu rổ, lúc này vu phản phản động tác thực mau, nhìn mắt trong rổ đồ vật rồi sau đó bay nhanh mở ra giấy viết thư. Quan quan chi kiêu, ở Hà Chi Châu, yếu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Lại lại đi phía trước, lại đến một rổ, lại mở ra lại là, thằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ bỏ vu sơn không phải vân. Lại lại lại đi phía trước, trên trời xin làm chim liền cánh. Dưới đất xin làm cây liên cảnh, thiên trường địa cửu có tất khi, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Nhìn trong tay tám rổ an mặc kiểu Trung Quốc, tất cả đều là chính mình ở đại tề trang điểm ra thành quả, nhìn này tám phong tình ý miên man thơ tử, Vũ Phạn Phạn càng đi trước, tim đập càng nhanh càng kích động cho đến cuối cùng. Nhìn kia nói chính mình quen thuộc không thể lại quen thuộc, thân xuyên phiêu giật quần áo tuấn dĩnh thân ảnh, cầm trong tay đồng dạng tiểu rổ, cười khanh khách hướng tới chính mình chậm rãi mà đến. Vũ phản phản không cấm che miệng, nước mắt rơi như mưa. Giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, đồng nhiên quay đầu, phản phản liền ở ngọn đèn dầu rã rời chỗ. Phản phản, ta tới, xin hỏi ta tiểu tiên nữ đi ngang qua nhân gian đã trở lại sao? Vũ phản phản sớm đã thất ngữ, chỉ có thể nước mắt liên tục không được gật đầu. Lý Văn Hành rối tay, chi kỷ đem vũ phản phản hai tay kéo rổ sôi nổi gỡ xuống đặt ở một bên, rồi sau đó sửa sang lại y hề quan, hướng tới vũ phản phản chỉnh trọng thi lễ. Tiểu sinh Lý Văn Hành, Hộ tịch ở thâm thành, trong nhà phá bỏ và di rời có đống lâu, cha mẹ hòa ái mong ta hôn, tiểu sinh làm khảo cầu nghiệp, Ngẫu nhiên kiêm trước cút chủ, cổ phong, cổ vận sách cổ họa, của cải phong phú có thể dưỡng ra, không biết tiên nữ đồng ý không, hôm nay gả vào ta lý ra, này thư chính là nhân duyên sính, vạn mong tiên nữ ký xuống nó. Trong lòng kinh ngạc buồn vui cũng chưa lưu bước, vu Phạn Phạn mắt nhìn ở chính mình sau khi gật đầu, một cái gọi là cổ phong út chủ phía sau mênh ngông trào ra một đại sóng nam nữ già trẻ. Rồi sau đó nhìn trước mắt người từ phía sau hai vị thanh niên trong tay tiếp nhận khay, phùng thượng giấy và bút mực, nhìn khay chung hôn thư, Vu Phạn Phạn kinh ngạc lại vô ngữ. Thấy nàng bất động, Lý Văn Hành có chút cấp, không khỏi chơi xấu, "Phạn Phạn, ta mặc kệ, ngươi vừa rồi rõ ràng đáp ứng ta." Vu Phạn Phạn nhìn trước mắt nam nhân, một bộ sợ chính mình muốn đổi ý thay đổi, chạy nhanh cầm trong tay khay hướng chính mình trước mặt đẩy lại đẩy, Vu Phạn Phạn buồn cười, cuối cùng là để bút, chính trọng ký xuống chính mình đại danh, Vu Phạn Liên ở nàng lược hạ bút là lúc, người nào đó lại đột nhiên không kịp dự phòng quỳ một gối, thần kỳ từ trong tay háo móc ra một cái hồng nung tơ hộp mở ra, phạn phạn, mang lên chiếc nhẫn này, gả ta được không? Đương vu phạn phạn gật đầu, kia cái chứng bù câu bộ nhập tay nàng chỉ, trước mắt quỳ người vẻ mặt ngây ngô cười là lúc, bên cạnh tức khắc vang lên kịch liệt hoan hô. hào ai, nhà chúng ta vị này ta đều thiếu chút nữa cho rằng, không yêu nữ nhân chỉ ái nam nhân ngu ngốc rốt cuộc gả đi ra ngoài, ngạch, có người muốn, vui vẻ Thật tốt quá, thật tốt quá, biểu thúc, chúng ta đại gia giúp ngươi kế hoạch cầu hôn vội một hồi, lúc trước đáp ứng chúng ta bao lì xì, ngươi nhưng ngàn vạn đừng quên hẹ chặt chuyển khoản ngẩn. Liên chính hồng hộp ngốc thổi hôn thư hai thanh niên, cũng nhịn không được hướng tới vu phản phản chắp tay, cảm tạ cô nương không chê, nguyện ý gả ta xuẩn huynh đệ, lời này, khí Lý Văn Hành hận không thể cấp này hai đường biểu hình hai chân giải hận. Mà bên cạnh, Lý Văn Hành này thế cha mẹ không khỏi hỉ cực mà khóc, song song ôm ở bên nhau nhảy a cười à. Ha ha ha, tiểu tử thúi rốt cuộc có người muốn, rốt cuộc có người muốn làm. Lão nhân, chúng ta không bao giờ dùng vắt hết bóc, không biết ngày đêm thúc giục hôn lạc, ha ha ha ha. Cao hứng điên rồi lao thái thái, nhìn thấy bọn nhỏ còn ở cười ngây ngô, quay đầu đẩy ra lão nhân, đầu tàu gương mâu móc ra chính mình sớm có chuẩn bị lễ gặp mặt, giữ chặt vu phản phản cánh tay, không phải là phản phản phản ứng lại đây, đôi tay đã bị tròng lên hai phúc trọng người chết đại kim vòng tay. Rồi sau đó làm vu phản phản chống đỡ không được một màn trình diễn bên người bạn bè thân thích, trừ bỏ tiểu bối, những người khác mênh mông vây quanh đi lên, đẩy ra hai vợ chồng già, sôi nổi cấp vu phản phản bộ vàng, thẳng đến nàng hai cái cánh tay đều vàng nóng bộ không được. Những người này còn không có xong, ai, thật đúng là gánh nặng ngọt ngào nha. Chuyện được phát miễn phí tại audiounintinh.com